chương 461 đạo tổ c h í bảo vậy thì tốt liền sợ ngươi quá để ý mặt mũi cùng bọn hắn đối nghịch mộ linh lạc vui mừng nói không biết bắt đầu từ khi nào nàng cùng bạch kỳ quan hệ càng ngày càng gần có lẽ chỉ có các nàng có thể đợi tại tử tiêu cung mà lại nàng gặp được rất nhiều phiền toái có thể cho bạch kỳ đi giải quyết tại xử lý quan hệ trong chuyện này bạch kỳ năng lực xác thực mạnh hơn mộ linh lạc có đôi khi mộ linh lạc đều không nghĩ ra bạch kỳ thoạt nhìn rất tham làm sao các phương đều định nọt nàng, thậm chí so đối mặt nàng còn muốn nhiệt tình. Sa không nói, mộ gia cho bạch kỳ tặng lễ liền so đưa cho nàng nhiều, không để cho nàng biết nên giận hay nên cười. Bạch kỳ ngồi tại nàng bên cạnh, cười hỏi địa tiên đứng đầu huyên náo xôn xao, mộ gia cũng có tâm muốn tranh, ngươi thấy thế nào? Mộ linh lạc bình tĩnh nói, bọn hắn muốn tranh liền tranh, ta cũng sẽ không giúp bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn lấy được đã đủ nhiều, đến mức địa tiên đứng đầu. ta tin tưởng trường sinh ca ca tự có định đoạt. mặc dù ở trung lâu, số tuổi cũng lớn, nhưng nàng vẫn ưa thích x ư n g khương trường sinh vì trường sinh ca ca. chính nàng cũng rõ ràng, nàng là bị khương trường sinh bảo hộ quá tốt, nhân sinh cũng chưa bao giờ gặp quá nhiều gặp trắc trở. bạch kỳ đi theo hỏi, ngươi cảm thấy địa tiên đứng đầu sẽ là ai? mộ linh lạc suy nghĩ một chút, nói, tu tiên giới mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng ta hy vọng vị kia gọi hồ uyên có thể trở thành địa tiên đứng đầu. hắn là chân chính thừa hành tiên hiệp người hành tẩu thiên hạ rộng thi việc thiện hà có thể cứu trợ lê dân bách tính bên trên có thể cứu trợ thiên cảnh mà lại hắn không chỉ là cứu người cũng sẽ cứu trợ chủng tộc khác bởi vì khương thiên sinh sự tình nàng đối hồ uyên ấn tượng rất không tệ mặt khác hồ uyên tập được kim đan đại đạo địa sát thất thập nhị biến mộ linh lạc l ư ớ c nhìn xa xa khương trường sinh ánh mắt tràn ngập thâm ý nàng rất tò mò Khương Trường Sinh vì sao coi trọng đứa nhỏ này? Nàng từng đi địa phủ hỏi thăm qua Hồ Uyên Kiếp trước, nhưng hình thủ nói không có kiếp trước. Bạch Kỳ che miệng cười nói: Hồ Uyên nha, xác thực đi, các phương diện đều được. Trong lòng hai cô gái như gương sáng, lại cũng không có hoàn toàn điểm phá. Thiên đình cao tầng đều coi là Hồ Uyên, bối cảnh là Bạch Kỳ, thật tình không biết là đạo tổ. Các nàng hiểu Hồ Uyên không biết được chính mình sư phụ là ai lúc? các nàng mới vừa ý thức đến khương trường sinh tại hà một b ả n lớn cờ không phải ai đều có thể tu hành kim đan đại đạo trước mắt nắm giữ kim đan đại đạo người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại đều sẽ không đem kim đan đại đạo ngoại truyền xem ra địa tiên đứng đầu chuyện này lực ảnh hưởng rất lớn khương trường sinh thanh âm từ đằng xa truyền đến nghe được hai nữ quay đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy hắn mở mắt bạch kỳ lập tức tiến tới tò mò hỏi địa tiên đứng đầu lại là hồ uyên sao Khương Trường Sinh rối cái lưng mệt mỏi, nói: vậy cũng không nhất định bồi dưỡng Hổ Uyên cũng không phải là hướng về phía địa tiên đứng đầu đi. Hắn bồi dưỡng Hổ Uyên chỉ là bởi vì h ồ Uyên là vong trần, không nhất định. Chẳng lẽ ngài muốn thiết lập khảo nghiệm, bạch kỳ truy vấn? Khương Trường Sinh không có trả lời, ánh mắt của hắn đã hướng về nhân gian, nhìn về phía vị kia tự x ư n g kinh thiên yêu quái trên thân. Cũng không biết vong trần cái tên những này bồi dưỡng đồ đệ như thế nào. Hồ Uyên sông sáo thiên hạ mấy trăm năm cũng không phải là chỉ lấy qua kinh thiên làm đồ đệ, còn có mặt khác đồ đệ, thậm chí không thiếu cô nhi, nhưng chỉ có đối kinh thiên truyền thụ kim đan đại đạo, địa sát thất thập nhị biến. Phải biết Hồ Uyên có thể là bị yêu tộc trí tôn nhục nhã q u a còn có thể ưu đãi một tên tiểu yêu, Khương Trường Sinh đối hắn lòng dạ rất hài lòng. Thiên đình bàn đào lâm bên trong, Thiên Đế cùng Dương Vương mẫu đang ở thưởng thức rừng cây, một đám tiên tử tại đằng sau cùng đi. Dương vương mẫu cười nói: Bệ hạ, ban đao đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi địa tiên đứng đầu tuyển định. Nói lên địa tiên đứng đầu, ngài có thể có tin tức. Thiên đế lắc đầu nói: c h ấ m cũng không dám đi quấy giày phụ thân. Địa tiên đứng đầu tồn tại bản thân liền là vì kiềm chế thiên đình, kiềm chế c h ấ m Hắn thấy rõ ràng, trong lòng cũng không có lời oán giận. Bản thân thiên đình liền là phụ thân cho hắn, cũng không phải là hắn sáng tạo, mà lại làm như vậy cũng là đối chúng sinh phụ trách. Theo thiên đình càng ngày càng mạnh, hắn cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Các phương phe phái tranh đấu càng rõ ràng. Rất nhiều chuyện hắn đã vô pháp độc đoán. Có lẽ địa tiên đứng đầu thành lập có thể làm cho hắn áp lực ít một chút. Địa tiên đứng đầu chấp t r ư ở n g thiên địa bảo giám này đã ngộ thật sự là bệ hạ thiên địa bảo giám có thể phong ấn toàn bộ côn luân giới. Trước đó côn luân giới liền là dựa vào thiên địa bảo giám tránh thoát vạn cổ hàn triều như thế trí bảo tại địa tiên đứng đầu trong tay. lực lượng của hắn đem t à hữu côn luân giới thiên đình nhưng không có chí bảo như thế dương vương mẫu ý vị thâm trường nói ra lời nói này nghe được thiên đế nhớ mày thiên đình tiên đạo phát triển mặc dù rất nhanh cũng đoán tạo không ít pháp bảo nhưng không có một món pháp bảo có thể cùng thiên địa bảo dám đánh đồng bệ hạ ngài nếu là có thể cầu được tam thanh thánh linh hoặc là trảm tiên phi đao cái kia thiên đình mới càng có niềm tin dương vương mẫu nghiêm túc nói đây cũng không phải là nàng một người suy nghĩ rất nhiều chính thần tìm nàng đưa ra dạng này thỉnh cầu, hy vọng nàng có thể tại thiên đế bên người thổi gió t h o ả n g bên tai. Thiên đế đã sớm đã nghe qua tương tự thanh âm, hắn phiền phức vô cùng. Nhưng hôm nay địa tiên đứng đầu tức sắp xuất thế, vừa nghĩ tới chính mình muốn mặt đối thiên địa bảo dám, hắn tâm liền run rẩy. Có lẽ thật nên đi một chuyến. Ban đào đại hội sự tình đã truyền ra, truyền đến côn luân giới mỗi một cái góc, trên trời cùng nhân gian đều đang thảo luận. mà trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều võ giả đi vào côn luân giới. Vạn đạo đại hội tiếp số cuộc chiến nhường tiên đạo rực rỡ hào quang, võ tổ tự mình đánh nhịp. Nhưng ờ thần võ giới võ giả đi tới côn luân giới trao đổi năm chiếc to lớn thiên thuyền đã dừng sát ở côn luân giới phụ cận đi qua thần võ giới cùng thiên đình sau khi thương nghị võ giả có thể tự động tiến vào côn luân giới, nhưng nếu là phạm tội thiên đình có tư cách dựa theo thiên quy làm việc thần võ giới thái độ làm cho thiên đình rất hài lòng. cho nên thiên đình cũng nể tình, còn vì thần võ giới giới thiệu côn luân giới. Phong dục làm thất thập nhị thần động đứng đầu cũng tới, hắn là mang theo nhiệm vụ muốn trợ giúp thái thượng côn luân đạt được tiên phát. Nghe nói côn luân giới chính là do một trăm phương võ giới chiến đấu võ giới chỗ tạo thành, phong dục đối đạo tổ sinh ra kính nể, không chỉ là hắn, những võ giả khác cũng là như thế. võ giới chiến đấu cũng không phải là bí mật, tuyệt đại đa số võ giả cũng biết. nguyên lai côn luân giới là một đám bị thần võ giới từ bỏ võ giới tạo thành bọn hắn là từ đáy lòng bội phục một số võ giả còn nhận biết thưởng tộc lữ thần châu thất minh vương cố nhân gặp nhau c à n g cảm khái minh tộc võ giả cũng tới trong thiên cung thất minh vương đang tại chiêu đãi mấy tên minh tộc võ giả bọn hắn nhìn thấy thất minh vương cực kỳ phấn khởi phải biết thất minh vương có thể là minh tộc bồi dưỡng vạn cổ thiên kiêu trước đó cho là hắn chết rồi minh tộc chấn nộ con đại não một trận. thất minh vương ngài tại sao không trở về minh tộc? chẳng lẽ đạo tổ khó xử ngài? một tên áo bào đen lão giả trầm giọng hỏi. mặc dù đạo tổ rất mạnh, nhưng minh tộc tu nghiêm không dung t r à đ ạ p thất minh vương lắc đầu, nói: từ khi vạn đạo thế gian mở ra, đạo tổ đã sớm không hạn chế chúng ta, thậm chí còn truyền âm nói cho ta biết, ta có thể trở về minh tộc thăm viếng, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian, ta phải tu tiên. nói xong lời cuối cùng. ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, thần sắc phấn chấn, tu tiên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đối với tiên đạo, bọn hắn sớm có nghe thấy, thậm chí có tận mắt nhìn thấy. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, đạo tổ chẳng qua là thực lực đủ mạnh mới thể hiện đến tiên đạo mạnh mẽ. Nhưng thất minh vương thái độ làm cho bọn hắn dao động. Các ngươi đến rất đúng lúc, lập tức liền muốn sinh ra địa tiên đứng đầu. Khi đó địa tiên đứng đầu chấp t r ư ở n g thiên địa bảo giám, các ngươi có lẽ có thể kiến thức đến thiên địa bảo giám mạnh mẽ. Thất Minh Vương tiếp tục nói: n h ấ c lên thiên địa bảo giám, hắn liền khắc chế không được kích động của mình chi tình. Thiên đế còn như vậy, huống chi những người khác. Không biết có bao nhiêu người khát vọng đạt được đạo tổ pháp bảo, nhất là bọn hắn này chút cách đạo tổ gần người, người nào đều muốn, liền ở tại Tử Tiêu Cung Bạch Kỳ cũng muốn. Như thế nào địa tiên đứng đầu? Một vị khác võ giả hỏi. Những người khác cũng đối tiên đạo quyền lực kết cấu cảm thấy hứng thú. Thất Minh Vương đi theo giới thiệu địa tiên đứng đầu. ở đây người đều là nhân tinh cũng vì quyền lực tranh đấu qua nghe hắn giới thiệu xong về sau đều là âm thầm bội phục thiên đình vốn là đạo tổ sáng tạo thiên đế cũng là đạo tổ con trai duy nhất đạo tổ lại có thực lực tuyệt đối thiết lập địa tiên chi tổ rõ ràng chính là vì chúng sinh m u lợi đặt ở vạn cổ thế gia vọng tộc bọn hắn có thể sẽ không để ý thiên địa chúng sinh ý nghĩ trong mắt bọn hắn phải có chúng sinh vì bọn họ hiệu lực thất minh vương từ đáy lòng cảm khái nói tu tiên lâu như vậy, ta đột nhiên phát hiện cũng không phải là nhất định phải hy sinh người khác mới có thể thành toàn mình. Ta thậm chí kiến nghị minh tộc gia nhập tiên đạo, vứt bỏ võ tu tiên. Lời vừa nói ra, minh tộc đám võ giả sắc mặt đại biến. Đây chính là chu tâm chi ngôn. này nếu là truyền đi, thần võ giới không được cho minh tộc cài lên phản nghịch phạm tội. ai cũng rõ ràng, thần võ giới mặc dù để cho bọn họ tới côn luân giới trao đổi. nhưng chỉ có thể là hấp thu tiên đạo truyền thừa, không thể vứt bỏ võ đạo căn cơ mà lại nhường vạn cổ cường tộc vứt bỏ võ tu tiên, này là không thể nào. bọn hắn đến tiêu bao nhiêu năm mới có thể tu tiên cho tới bây giờ trình độ. Minh tộc đám võ giả hai mặt nhìn nhau, đều xem thấu lẫn nhau ý nghĩ. Tiên đạo mê hoặc lực so với bọn hắn trong tưởng tượng hiếu thắng, nhất định phải cẩn thận. Theo càng ngày càng nhiều thần võ giới võ giả gia nhập, tu tiên giới trở nên náo nhiệt. vì sau này trải đường rất nhiều tu tiên giáo phái đều nhiệt tình chiêu đãi thần võ giới võ giả bọn hắn về sau nhất định đi ra côn luân giới sớm ngày kết giao nhân mạch có trợ giúp bọn hắn tiến vào huyền hoàng đại thiên địa phát triển mỗi năm đi qua ngàn năm kỳ hạn cuối cùng đến thần du đại thiên địa n g ê n h đón mấy trăm năm khó gặp một lần cao phong thời kỳ đồng thời tồn tại tín đồ số lượng đánh vỡ ghi chết mặc dù địa tiên đứng đầu chỉ có một vị nhưng không trở ngại tuyệt đại đa số tín đồ tò mò, vô số tín đồ trông mong mà đối đãi, chờ đợi lấy đạo tổ hiện thân. Hồ Uyên, Khương Thiên Sinh cũng tới hai người cách xa nhau xa xôi, không có tìm được lẫn nhau, nhưng bọn hắn rõ ràng đối phương đều tại. Khương Thiện, ngươi cảm thấy địa tiên chi tổ sẽ là ai? Tu tiên giới có thể gọi đặt được thanh danh, có thể cùng thiên đình làm vẻ vang sáng chói người cũng không nhiều. Khương Thiên mệnh dùng cùi chỏ đụng đụng Khương Thiện, c h i ê u tức cười nói. theo hắc ám hoàng tuyền trở về về sau khương thiện liền biến đến mức dị thường điệu thấp nỗ lực khắc chế sát ý chờ đợi 18 t ầ n g địa ngục kiến thiết tốt vì này vạn cổ sát tinh thu liễm sát khí lộ ra nội liễm khương thiện mặt không biểu tình nói xem không phải danh vọng là công đức phương xa thiên đế cũng tại cùng thiên quân thiên sư tinh quân nhóm thảo luận việc này địa tiên đứng đầu tạo thành động tĩnh đã gần với đạo tổ giảng đạo liền sâu ảnh hưởng này lực đã chú định địa tiên đứng đầu địa vị cực cao chương 462 vong trần đại tiên bế trưởng quan thần du đại thiên địa bên trong tiếng người huyên náo các tín đồ một bên chờ đợi một bên thảo luận người nào có thể trở thành địa tiên đứng đầu tu tiên giả tuy nhiều nhưng có thể đi đến thiên hạ đều biết mức độ người lác đác không bao nhiêu những người này đều tâm tình khẩn trương không yên cực kỳ không sợ đến không đến mong muốn đổ vặt liền sợ đã rất tiếp cận lại bỏ lỡ cơ hội kết quả như vậy sẽ tạo thành không thể ngăn chặn hối hận, không cam lòng cảm xúc. một cỗ áp lực mênh mông buông xuống, khiến cho hết thể tín đồ yên lặng. bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. tầng tầng trên biển mây, ngày đó đỉnh tựa hồ lập l ò è một đạo tử quang, như thiên ngoại sao trời, là xa xôi như vậy. ngàn năm kỳ hạn đã đến, địa tiên đứng đầu cũng nên quyết ra. địa tiên đứng đầu đem quản lý nhân gian hết thể tu tiên giả, vô luận chủng tộc. đạo tổ thanh âm hạ xuống. quanh quần tại toàn bộ thần du đại thiên địa nghe đến vô số tín đồ cảm xúc sục sôi quản lý nhân gian hết t h ả y tu tiên giả quyền lực này hết t h ả y có mười vị đại công đức người có thể đảm nhiệm địa tiên đứng đầu hiện tại mở ra địa tiên sát hạch nương theo lấy đạo tổ nói xong mười đạo thân ảnh bay lên mà lên hồ uyên bất ngờ ở trong đó những người khác đều là một phương đại giáo phái giáo chủ hoặc là một phương đất đai đương thế thánh hiền không khỏi là danh chấn thiên hạ hạ người bọn hắn bị đạo tổ lực lượng dẫn dắt, sánh đôi mà đứng, đi theo n h ắ m mắt lại, đỉnh đầu bọn họ bay lên kim quang, toát ra thập phương thiên mạc, bên trong phản chiếu lấy bọn hắn ý thức chỗ hãm nguyễn cảnh. đây là khương trường sinh thiết kế h u y ễ n cảnh sát hạch, tại trong khảo hạch sẽ tạm thời che giấu địa tiên đứng đầu nhân quả, để bọn hắn quên tranh cử địa tiên đứng đầu sự tình, tưởng lầm là hiện thực. vô luận người nào trở thành địa tiên đứng đầu đều sẽ khiến dung chuyển, không bằng nhường chúng sinh cùng một chỗ chứng kiến trận này sát hạch. để bọn hắn hiểu rõ như thế nào địa tiên đứng đầu. ả i thứ nhất đó chính là ngẫu nhiên gặp thân hãm khốn cảnh phàm linh những người này có hay không có thể thân xuất viện thủ. Mười vị người hậu tuyển chỉ có một vị thờ ơ trực tiếp đi qua hắn màn trời tan thành mây khói hắn đi theo tỉnh lại cái này bị đào thải rồi nói thật đổi lại là ta ta cũng lười nhìn liếc mắt chủ quan A địa tiên đứng đầu liền nên có thương hại chúng sinh trái tim. Không nghĩ tới vị giáo chủ này là Ngụy Trang Đại Thiện. Các tín đồ nghị luận ầm mỹ vị kia lấy lại tinh thần mà tới giáo chủ xấu hổ không thôi, đi theo rơi xuống đất. Lúc này cửa thứ hai bắt đầu. Cửa thứ hai là đối mặt không phải đồng tộc sinh linh, có nguyện ý hay không xuất thủ cứu giúp, lại đào thải hai vị. Cửa thứ ba là đối mặt thiên đình. Nếu như thiên đình muốn chung phạt nhân gian, bọn hắn có hay không dám vì chúng sinh đứng ra? Này một cửa trực tiếp chỉ còn lại có ba vị. Hồ Uyên kiên trì nổi. Mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng các tín đồ sắc thực bội phục ba người này, Thiên Đình có thể là côn luân giới c h í cao thế lực, dám vì chúng sinh cùng Thiên Đình tác chiến, dạng này dũng khí giá trị tuyệt đối đến bọn hắn kính nể. Cửa thứ tư, Đại Kiếp buông xuống, côn luân giới thất thủ, Thiên Địa Bảo dám thông báo cho bọn hắn, Thiên Địa Bảo dám có thể dẫn đầu bọn hắn chạy trốn, cũng hoặc là hy sinh bọn hắn, đổi lấy đối kháng Đại Kiếp lực lượng. Này một cửa vô cùng dày vò. ba vị người hậu tuyển đều lâm vào lựa chọn bên trong, màn trời h u y ễ n cảnh bên trong phản chiếu lấy bọn hắn xoắn xuyết vẻ mặt cũng khiên động hết thảy tín đồ. vô luận người nào thành công, bọn hắn đều có tư cách trở thành địa tiên đứng đầu. trở thành địa tiên đứng đầu đến có hy sinh chính mình giác ngộ. đây mới là địa tiên đứng đầu, mà không là chúng ta coi là người cầm quyền. đạo tổ cũng là vì chúng sinh suy nghĩ. đạo tổ thật sự là thần thông quảng đại, ba vị này đều là tu tiên giả đỉnh t i ê m cao thủ. vậy mà không phát hiện được đây là h u y ễ n cảnh nói thật nếu là ta ta khẳng định lựa chọn chính mình trốn l a thần châu thất minh vương diệp chiến diệp tộc lão tổ đứng chung một chỗ bọn hắn cũng tại đổi vị suy nghĩ nếu là bọn họ sẽ làm ra như thế nào lựa chọn bọn hắn vô pháp lừa gạt mình bọn hắn còn làm không được vì cái gọi là chúng sinh hy sinh chính mình thiên đế cũng tại nghĩ lại chính mình chính mình thật sự có dùng thủ hộ côn luân giới chúng sinh làm nhiệm vụ của mình giác ngộ sao? theo thiên đình càng ngày càng mạnh, tiên thần nhóm tâm thái cũng tại chuyển biến. dù sao lý tưởng là dễ dàng chết lặng, mà trước mắt lợi ích lại càng dễ rắt động nhân tâm. ta nguyện ý hy sinh chính mình. một thanh âm theo màn trời bên trong truyền ra, rõ ràng truyền vào hết thảy tín đồ trong tai. ngư khí kiên định, chính là hồ uyên. quyết định của hắn đưa tới kinh thiên tiếng hoan hô. bạch kỳ. Mộ Linh lạc, Khương Thiên Sinh, Đông Hải Long Vương chờ quan tâm Hồ Uyên người đều là lộ ra nụ cười ổn. t ạ i Khương Trường Sinh cường đại thần thông trước mặt người tham gia khảo hạch cảm thụ là thật. Bọn hắn cho là mình đã trở thành địa tiên đứng đầu. Bọn hắn làm ra lựa chọn đều là bằng bản tâm mà làm cũng không có giả dối. Hai vị khác người tham gia khảo hạch cuối cùng lựa chọn cứu mình đến tận đây Hồ Uyên trở thành địa tiên đứng đầu. Thần du đại thiên địa bên trong náo động tiếng đi đến một cái khác đỉnh điểm. đạo tổ tuyên bố hộ uyên vì địa tiên đứng đầu cũng nhường hắn đi tới tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung về sau đạo tổ uy á c tan biến những người thất bại kia thì xấu hổ không thôi rồn rập rời đi thần du đại thiên địa tử tiêu cung bên trong mộ linh lạc mở mắt nhìn về phía khương trường sinh hoang mang hỏi trường sinh ca ca như thế sát hạch những người thất bại kia có thể hay không đi cực đ o a n cảnh giới càng cao càng sĩ diện khương trường sinh bình tĩnh nói nếu như bởi vậy muốn đi cực đoan vậy không có việc này cũng sẽ như thế cũng không phải là bởi vì áp bách mà ra đời động cơ đều là tự làm tự chịu đúng đấy liền coi như bọn họ làm loạn vậy liền giao cho đ ị a tiên đứng đầu đi giải quyết vừa vặn chứng minh năng lực của mình bạch kỳ cười nói khóe miệng của nàng ngăn không được dương lên hồ uyên thành tựu đ ị a tiên đứng đầu cái kia nàng xem như đặt cửa áp đúng rồi Mộ ũ linh lạc cảm khái nói có thể gắng gượng qua cái kia tứ quan vô luận thiên tư như thế nào, xác thực nên được bên trên địa tiên đứng đầu. Bạch kỳ gật đầu, n à n g đối hồ uyên cũng đổi mới, tiểu tử này là thật lòng mang thiên hạ. Hai nữ trò chuyện, một bên khác, hồ uyên cũng đang đuổi hướng thiên đình. Theo nhân gian đi vào thiên đình dùng mấy ngày thời gian, dù sao thiên đình không có hoàn toàn bao trùm côn luân giới bầu trời, bất quá thiên đình đã mở rộng tứ đại thiên môn cách xa nhau xa xôi, đằng sau chính là truyền t ố n g trận. Hồ uyên đi vào bắc thiên môn lúc. đạt được các thiên binh thiên tướng kính yêu rồn d ậ p tán dương hắn khó lường. Các tín đồ đều thấy được sát hạch quá trình, tuyệt đại đa số tín đồ đều sẽ không nghi vấn Hồ Uyên có dạng này địa tiên đứng đầu, bọn hắn mới yên tâm. Còn chưa tới tam thập tam trọng thiên, Hồ Uyên liền lần lượt gặp được thiên đỉnh chính thần nhóm, liền tam đại thiên quân, tử vi đại đế cũng tới, đều là tán dương, chúc mừng hắn, như thế khiến cho hắn tâm tình kích động bình phục lại, trở thành địa tiên đứng đầu. hắn không thể thiếu cùng các phương đại nhân vật liên hệ về sau chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy đi vào tầng thứ 10 lúc hắn gặp được thiên đế đây là hắn lần thứ nhất thấy thiên đế thiên đế hết sức ôn hòa còn tự thân dẫn hắn đi tới tam thập tam trọng thiên trên đường đi thiên đế vì hắn giới thiệu toàn bộ côn l â n giới khiến cho hắn thực sự hiểu rõ đến côn l â n giới có bao lớn nhân gian rộng lớn đến mức nào muốn chấp trưởng nhân gian tu tiên giới rất khó Hồ Uyên cảm nhận được áp lực, đồng thời cũng tràn ngập đấu trí. Đi vào tam thập tam trọng thiên, thiên đế lui ra. Hồ Uyên hít sâu một hơi, đi vào tử tiêu cung trước cổng chính. Nhìn nguy nga tử tiêu cung, tâm tình của hắn không yên. Còn chưa chờ hắn hành lễ, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Hắn không có kinh hoàng, hắn tin tưởng đạo tổ sẽ không hại hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. một cỗ khổng lồ trí nhớ chui vào trong góc của hắn chính là thiên địa bảo giám truyền thừa trí nhớ khương trường sinh lại trợ giúp hắn trưởng khống thiên địa bảo giám chẳng qua là mượn cũng không phải là đưa tặng dĩ nhiên chỉ cần hắn không làm sai sự tình thiên địa bảo giám liền sẽ một mực trong tay hắn thật lâu đợi hồ uyên khi tỉnh lại trong tay đã nhiều thiên địa bảo giám thấy thiên địa bảo giám bốn chữ hắn hô hấp rồn rập vội vàng tùy lại tử tiêu cung cảm tạ đạo tổ từ nay về sau ngươi vì địa tiên đứng đầu nghĩ kỹ đạo hiệu của ngươi sao khương trường sinh thanh âm truyền ra mười phần đ ạ m mạc lúc trước dạy bảo hồ uyên lúc hắn dùng chính là một loại khác thanh âm cho nên hồ uyên không có nhận ra ta gọi vong trần hồ uyên kiên định nói ra vong trần là sư phụ cho hắn tên hắn một mực nhớ kỹ chờ đến trở thành địa tiên đứng đầu lúc lại dùng đến lúc đó vong trần tên truyền khắp thiên hạ sư phụ hắn tất nhiên có thể nghe thấy nghĩ tới sư phụ biết được hắn trở thành địa tiên đứng đầu, hắn liền khó nén vẻ kích động. Tử tiêu cung bên trong, bạch kỳ thần sắc kinh ngạc, mộ linh lạc cũng s ư ở n sốt. Hai nữ vô ý thức nhìn về phía ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh. Từ nay về sau, hồ uyên chấp trường thiên địa bảo giám, giám thị nhân gian tiên đạo. Vì địa tiên đứng đầu, đạo hiệu vong trần có thể xưng vong trần đại tiên. Khương trường sinh thanh âm vang lên, lần này là vang vọng toàn bộ côn luân giới. Vong Trần Đại Tiên, đây là côn luân giới vị thứ nhất có được Đại Tiên danh sưng người, vẫn là đạo tổ chính miệng định ra. Hồ Uyên nghe xong càng thêm xúc động. Sư phụ, ngài đã nghe chưa? Ta đã được đến đạo tổ tán thành. Hồ Uyên trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra đắc ý cùng hào hùng, rất chờ mong cùng sư phụ gặp lại. Đi xuống đi, ta sẽ quan tâm ngươi hành động. Đạo tổ tiếng nói vừa ra, một cơn gió màu xanh lá đem Hồ Uyên thổi đi. hắn run sợ phát hiện mình vậy mà vô pháp phản kháng. Cỗ này thanh phong đưa hắn đưa đến nhân gian, mà nhân gian các nơi thì lâm vào sóng to gió lớn bên trong. Tử tiêu cung bên trong. Mộ Linh lạc, Bạch Kỳ đang ở truy vấn Vong Trần sự tình. Bạch Kỳ đối với Vong Trần xuất hiện phá lệ xúc động, dù sao đã có hơn 2.000 n ă m chưa từng gặp qua Vong Trần, không nghĩ tới Hồ Uyên tiểu tử kia liền là Vong Trần c h u y ể n thế. Mộ Linh lạc thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện trí nhớ của kiếp trước. lại thêm cùng bạch kỳ ở chung lâu cũng từng nghe nói vong trần sự tích khương trường sinh nhún vai nói không sai hắn chính là vong trần bất quá việc này không cần tuyên dương ra ngoài ngược lại đã không có bao nhiêu người nhớ được năm đó vong trần vong trần kiếp trước vốn cũng không phải là nổi danh hạng người cũng không biết tiểu tử này khi nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước bạch kỳ một mặt mong đợi nói ra năm đó l ò n g khởi quan trong sân cố nhân cũng không nhiều vong trần là sớm nhất vào ở một trong nhất làm cho nàng cảm động là chủ nhân đối cố nhân coi trọng như thế về sau nàng mắc nạn chủ nhân tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát cho dù chết cũng có thể chuyển thế khương trường sinh không có để ý tới các nàng nữa xử lý xong địa tiên đứng đầu về sau hắn cũng nên chuyên tâm bế quan đến mức phía sau bàn đào đại hội hắn lười đi quan tâm tin tưởng mộ linh là có thể xử lý tốt tam giới trật tự xem như xây dựng thành công hắn cũng nên an tâm bế quan bế trưởng quan đến mức võ đạo đại k i ế p nhập r a tùy tục hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên mới có thể ứng đối theo nhau mà đến kiếp nạn chương 463 s á n g tạo c h ủ n g tộc lực lượng thần bí trở thành địa tiên đứng đầu về sau vong trần đại tiên tại bản thân khương thiên sinh mời mọc đi vào thiên cảnh do thiên cảnh vì h ắ n chế tạo đạo t r à n g ở vào trong núi sâu vong trần đại tiên không có c ự tuyệt sự gia nhập của hắn cũng làm cho thiên cảnh phấn chấn tại đạo t r à n g tu kiến thành công một năm kia. hắn lợi dụng thiên địa bảo giám nói cho thiên địa vạn vật lại ở trăm năm về sau giảng đạo chuyện này dẫn tới cực lớn tiếng vọng thấp cảnh giới người có thể tới tìm cầu cơ duyên cảnh giới cao người có thể thừa cơ cùng vong trần đại tiên kết giao cầm trong tay thiên địa bảo giám vong trần đại tiên đã là có thể cùng thiên đế sánh vai tồn tại thậm chí có người x ư n g thiên giới thiên đế nhân gian vong trần đại tiên âm phủ địa phủ chi chủ vì gần với đạo tổ ba đại chí cao quyền lực cái này ngôn luận cấp tốc tại tu tiên giới truyền ra định nghĩa tam giới trật tự về sau thiên đình mở ra bàn đào đại hội thiên đế mời vong trần đại tiên cùng địa phủ chi chủ hình thủ ba người một bàn triệt để xác nhận bọn hắn địa vị tương cận ngôn luận bàn đào đại hội xử lý đến mức dị thường náo nhiệt có thể gia tăng thọ nguyên bàn đào càng là lệnh tam giới quý khách mở rộng tầm mắt lần này còn mời một chút thần võ giới võ giả theo đại lượng thiên ngoại võ giả buông xuống thần võ giới một phương phát hiện bọn hắn vô pháp đem tiên đạo phương pháp tu hành mang ra côn luân giới chỉ có thể ở côn luân giới tu tiên này để bọn hắn đối tiên đạo thất vọng bọn hắn không có phát hiện chính là lần này đi võ giả bắt đầu dần dần thành vì đạo tổ tín đồ thần du đại thiên địa trong bóng tối phát huy thần võ giới không cách nào tưởng tượng lực ảnh hưởng đạo tổ mở ra vạn đạo thế gian lại cứu trợ thần võ giới côn luân giới cùng thần võ giới quan hệ đang đứng ở thời kỳ trăng mật hai bên tuy có ma sát nhỏ nhưng không đáng để ý võ tổ thậm chí còn muốn cùng côn luân giới thành lập càng nhiều quan hệ hợp tác không chỉ là võ tổ thần võ giới không ngừng phái tới các cấp người cầm quyền cùng thiên đình thương lượng thiên hạ thiên ngoại rồn rập hỗn loạn khác biệt huyễn cảnh diễn lại khác biệt chuyện xưa có phấn khích có bi thảm mà hết t h ể này đã bị khương trường sinh ném sau ót hắn chuyên tâm tu luyện cảm ngộ nhân quả chi đạo xuân đi thu đến bốn mùa thay đổi phàm nhân luân hồi t u ế nguyệt như thoi đưa Thương Hải Tăng Điền, Thanh Sơn theo tại. Tử vong Trần Đại Tiên giảng đạo về sau, Kim đ a n Đại đạo tên tại Tu Tiên giới truyền ra, được tôn sùng là Tu Tiên giới thượng thừa nhất Tu Tiên chi pháp. Hắn chẳng qua là giảng Kim đ a n Đại đạo cơ sở thiên, liền vì Tu Tiên giới mang đến mới tập tục. Thiên Cảnh, Kinh Thành, Long Khởi Sơn ngày xưa đạo tổ trong đ ỉ n h viện, Mộ Linh Lạc, Bạch Kỳ, Cư Võ Quân, Thái Hoa, Thái Hi, Diệp Tầm Địch, Kiếm Thần, Thanh Nhi tề tụ ở đây. đạo tổ bế quan bao lâu lần này so dĩ vãng đều dài hơn. Diệp Tầm địch tò mò hỏi. Từ khi thiên đình thành lập về sau, hắn cùng Khương Trường Sinh cũng rất ít gặp lại, nhưng hắn một mực chú ý Khương Trường Sinh, những người khác cũng là như thế, đều là thông qua Mộ Linh Lạc, Bạch Kỳ, nhất là Bạch Kỳ, tên này trong ngày thường không cố gắng tu luyện, liền ưu thích khắp nơi chạy tán loạn. Mộ Linh Lạc gật đầu nói, tu tiên cảnh giới càng cao, cần bế quan thời gian thì càng nhiều, huống chi. bây giờ côn luân g i ớ i cùng thần võ g i ớ i quan hệ đều chữa trị không cần hắn lại vất vả ta cũng chuẩn bị thời gian dài bế quan trùng kích vào một tầng cảnh giới mọi người gật đầu đạo tổ cảnh giới cũng không phải bọn hắn có thể phỏng đoán cơ võ quân cười nói ta cũng chuẩn bị bế quan lần sau gặp nhau chỉ sợ là số trăm năm về sau bạch kỳ bĩu môi nói cũng chỉ có ta không chịu nổi tính tình bế quan ha ha có thể là tư chất ngươi không được đi diệp tầm địch trêu chọc nói nói hưu nói vượn tư chất của ta đã đi qua chủ nhân cải tạo sớm đã thuế biến chúng ta cũng là như thế a cho nên ngươi cùng chúng ta tranh lệch cũng không có thu nhỏ ồ xem ra ngươi tử cơ băng ngọc thảo là không nghĩ đừng ta sai rồi này còn tạm được thấy bạch kỳ cùng diệp tầm địch đấu võ mồm mọi người đều là cảm thấy buồn cười kỳ thật không chỉ là diệp tầm địch những người khác cũng thường xuyên xin giúp đỡ bạch kỳ bạch kỳ giao thiệp so mộ linh lạc cơ võ quân còn rộng hơn, chủ yếu là hai nữ vội vàng tu luyện, không dành kinh doanh những thứ này. côn lân giới quá lớn, rất nhiều hiếm hai thiên tài địa bảo, không phải ngồi ở vị trí cao một câu liền có thể đạt được. bạch kỳ giao thiệp lưới cực lớn, đại bộ phận đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được. phóng nhãn côn lân giới, sợ là trừ đạo tổ, không người có thể ở phương diện này so đến được nàng. thanh nhi tò mò hỏi, vong trần đại tiên thật chính là ngày xưa làm bạn đạo tổ cái vị kia vong trần. năng này quấy rời một cái, đem mọi người suy nghĩ kéo vào hồi ức vòng xoáy bên trong. Mộ Linh lạc cười nói, liền Tử Ngọc, Tú Nhi, Thiên Sinh đều chuyển thế. Vong Trần làm bạn hắn như vậy lâu, đương nhiên sẽ không bị hắn bỏ đi. Ngươi suy nghĩ một chút, phàm là cùng hắn kết thiện duyên người, người nào bị quên lãng? Kiếm Thần gật đầu nói, không sai. Hoang Xuyên, Lăng Tiêu, Dương c h ủ bọn hắn cũng đã một mình đảm đương một phía. Đạo Tổ mặc dù không thích du lịch thiên hạ. nhưng hết sức chân quý làm bạn qua hắn người. Bọn hắn bắt đầu nhớ lại hơn 2.000 n ă m trước sự tích, khi đó còn không có thiên đình, không có tiên đạo, thậm chí còn không có tiếp xúc đến thiên ngoại. Khi đó không có bây giờ địa vị mối nguy không ngừng kém xa hiện tại thích ý như vậy an tâm. Nhưng bọn hắn tổng hội nhớ nhung quá khứ.ít nhất khi đó bọn hắn khoảng cách đạo tổ rất gần nâng lên v o n g trần đại tiên. Mọi người bắt đầu trò chuyện lên tu tiên giới gần đây phong vân sự tình. từ khi yêu tộc chí tôn tại yêu tộc mở rộng tiên đạo về sau càng ngày càng nhiều yêu quái cuột khởi thậm chí trợ giúp yêu tộc chí tôn bắt đầu chiếm đoạt mặt khác yêu tộc côn lân giới thành lập về sau bên trên ngàn võ giới dung hợp yêu tộc chí tôn nắm giữ yêu tộc tự nhiên trở nên không đáng chú ý nhưng bây giờ rất có chiếm đoạt côn lân giới yêu tộc xu thế nhất là kinh thiên đại thánh cuột khởi cái kia kinh thiên đại thánh công pháp rất như là kim đan đại đạo hắn còn tinh thông 72 loại biến hóa chẳng lẽ Diệp Tâm địch t ò mò hỏi, tầm mắt rơi vào bạch kỳ trên thân. Bạch kỳ đắc ý cười nói, không sai, hắn chính là vong trần đại tiên đệ tử, vẫn là ta tự mình đem hắn đưa đi. Tác hợp bọn hắn sư đồ duyên phận, không chỉ như thế, vì này kinh thiên đại thánh liền là năm đó xuất thế liền kinh động tam giới kỳ yêu. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh ngạc. Năm đó kinh động tam giới tiểu yêu có thể là dẫn tới một đoạn thời gian rất dài thảo luận, mãi đến địa tiên đứng đầu sự tình mới bị tam giới quên. không nghĩ tới bị bạch kỳ đạt được. Mù linh lạc ý vị thâm trường nói, yêu tộc có bạch kỳ cái tên này, há có thể không cường thịnh dâng lên? người đều có tư tâm, bạch kỳ tư tâm chính là yêu tộc. Thái oa bỗng nhiên nói ra, côn luân giới sinh ra về sau cũng chưa từng xuất hiện chủng tộc mới. các ngươi nói, ta nếu là sáng tạo một nhánh chủng tộc, có thể hay không có đại công đức? mọi người đều là nhìn về phía nàng, liền một bên không thích nói chuyện Thái Hi cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Thái Oa vẻ mặt bình tĩnh, rất rõ ràng, nàng cũng không phải là ý tưởng đột phát. c ơ võ quân trầm ngâm nói: Trước kia đạo tổ giảng đạo nhắc qua công đức, phàm l à đối với thiên địa vận hành có trợ giúp đều tính công đức. Nếu như có thể sáng tạo ra trợ giúp thiên địa quy tắc chủng tộc, có lẽ thật có thể được cho là đại công đức. Thái Oa gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Làm sao sáng tạo? Ngươi muốn cùng dị tộc thành thân? b à i Kỳ Trừng lớn hai mắt, tò mò hỏi. Thái Oa nghe xong. không khỏi chừng mắt về phía nàng hừ lạnh một tiếng nàng nói theo ta nhớ được đạo tổ trước kia cùng chúng ta nói qua nữ oa tạo ra con người chuyện xưa vì sao ta liền không thể dùng thiên tài địa bảo sáng tạo chủng tộc mới đề nghị này ngược lại để bạch kỳ càng thêm cảm thấy hứng thú các nàng càng trò chuyện càng hăng say cuối cùng bạch kỳ quyết định tham dự kế hoạch này những người khác thì hai mặt nhìn nhau bọn hắn có thể không có hứng thú chỉ muốn đem thời gian dùng tại tự thân trên tu hành thần võ giới tổng giới một tòa quạnh quẽ trong cung điện phong dục đứng tại thái thượng côn luân trước mặt nhìn c h ằ m c h ằ m thái thượng côn luân luyện công lông mày của hắn hơi nhíu này tu tiên công pháp vì sao luyện không được thái thượng côn luân mở mắt hỏi lời nói hoang mang phong dục hỏi chẳng lẽ là công pháp có vấn đề thái thượng côn luân có thể là đại biểu cho võ đạo đứng đầu nhất tư chất nếu như công pháp không có vấn đề chẳng lẽ tu hành tiên vẫn phải có những nhân tố khác đạo không có vấn đề công pháp hoàn chỉnh chẳng qua là ta vô pháp tụ tập thiên địa linh khí thiên địa linh khí bị võ đạo linh khí gạt bỏ thái thượng côn luân nhíu mày nói ra hắn cảnh giới cực cao nhìn càng thêm thêm thấu triệt võ đạo tại gạt bỏ tiên đạo cái này sao có thể liền cổ thuật linh pháp nguyên thuật chờ phương pháp tu hành đều không bị võ đạo gạt bỏ vì sao võ đạo sẽ gạt bỏ tiên đạo mà lại này loại gạt bỏ hết sức quỷ dị có một loại không biết lực lượng vô hình đang trợ giúp võ đạo chấn ép thiên địa linh khí. nếu như tu tiên công pháp chỗ ghi lại thiên địa linh khí là thuần túy nhất linh khí, cái kia có thể bài xích nó tất nhiên cũng là thuần túy nhất lực lượng. chẳng lẽ là võ đạo quy tắc bản nguyên? thái thượng côn luân ánh mắt lấp lánh, hắn từng nghe tới, bất luận cái gì tu hành hệ thống một khi đại thành liền sẽ trở thành đại đạo, mà đại đạo chính là quy tắc cao cấp nhất tồn tại hình thức, vô pháp bắt, vô pháp cảm ngộ. chẳng lẽ đây là hai loại đại đạo chi tranh nếu như như thế đạo tổ là như thế nào đánh vỡ này loại hạn chế chẳng lẽ đạo tổ đã cường đại đến có khả năng cùng đại đạo chống lại thái thượng côn luân càng nghĩ càng tâm loạn càng hiểu rõ đạo tổ hắn càng cảm giác đến đạo tổ thâm bất khả chắc chúa công ta muốn làm gì phong dục thấy thái thượng côn luân yên lặng không khỏi lên tiếng hỏi thái thượng côn luân dương mắt nhìn về phía hắn nói nếu tại tu tiên giới có thể tu luyện tiên pháp vậy ngươi liền đi tới côn luân giới tại côn luân giới tu tiên không có ta mệnh lệnh không được bỏ dở cũng không được rời đi côn luân giới nghe vậy phong dục nhíu mày hắn cảnh giới võ đạo thật vất vả đi đến hôm nay trình độ khiến cho hắn lại tu tiên đạo đây không phải chậm chễ hắn sao có thể đối mặt thái thượng côn luân hắn không dám cự tuyệt tuân mệnh phong dục lĩnh mệnh rời đi nhìn bóng lưng của hắn thái thượng côn luân trong mắt lóe lên dị sắc. hắn âm thầm tò mò kẻ này thiên tư cổ v á i hắn tích chứa lực lượng tựa hồ có khả năng hấp thu khác biệt lực lượng lại để hắn t h ử một chút t i ê n đạo phàm vạn cổ thiên kiêu đều nắm giữ lấy đặc thù lực lượng t ỉ như nữ thần châu thượng nguyên lực lượng có rất nhiều thiên sinh có rất nhiều cơ duyên thái thượng côn lân cũng có cho nên hắn biết rõ phong dục đặc thù lực lượng cũng không có đi đào móc hắn tự ngạo là không cho phép hắn trộm đoạt thuộc hạ lực lượng đợi phong dục sau khi rời đi Đại khái đi qua một canh giờ, một đạo tiếng bước chân truyền đến. Thái thượng côn luân trợn mắt nhìn đi. Lúc này đứng dậy, c h ắ p tay hành lễ, nói: Bái kiến võ tổ. Không biết võ tổ vì sao tới. Người đến rõ ràng là b ì ngạn võ tổ. b ì ngạn võ tổ vẫn như cũ mang theo mặt nạ, lộ ra thần bí. Hắn vừa đi đến, vừa nói: Âm dương chi thần sắp quay đầu trở lại. Ta không muốn lại ngồi chờ chết, chuẩn bị chủ động x u ấ t kích. Ngươi có nguyện đi tới? Chương 464 Tiên đạo q u ậ t khởi, thiên đế kiếp số. Đối mặt bì ngạn võ tổ hỏi thăm, thái thượng côn luân lúc này hồi đáp, tự nhiên nguyện ý, xin ngài phân phó. Võ tổ tự mình đến đây, việc này tất nhiên phiền toái. Mặc dù biết được rất nguy hiểm, thái thượng côn luân cũng không e ngại. Trên thực tế, từ khi đạo tổ tại thần võ giới ngăn cơn sóng giữ về sau, hắn liền kìm nén một cố sức lực. Hắn muốn chứng minh cho thần võ giới xem, hắn so đạo tổ quan trọng hơn. hắn biết rõ thần võ giới k i n g kỵ lấy đạo tổ chẳng qua là ở bề ngoài nhất định phải cùng đạo tổ giao hảo thái thượng côn luân thậm chí hoài nghi võ tổ cũng không có nắm chắc đối phó đạo tổ ừm đối mặt đại kiếp thần võ giới cần cải biến thần võ trí thượng không nên có nhiều người như vậy ta rất xem trọng ngươi bị ngạn võ tổ nói theo ngữ khí bình tĩnh đây là hắn lần thứ nhất tự mình đến bái phòng thái thượng côn luân trên thực tế từ hắn cầm quyền về sau hắn lạnh nhạt thái thượng côn luân một quãng thời gian ta sẽ hết sức thái thượng côn luân hồi đáp n g ữ khí không kiêu ngạo không tự ti b ị ngạn võ tổ nâng tay phải lên trong lòng bàn tay toát ra hắc bạch nhị khí cấp tốc ngưng tụ thành thái cực song ngư đồ bộ dáng hắn đi theo chụp về phía thái thượng côn luân thái thượng côn luân không có tránh né bình tĩnh tiếp nhận tất cả những thứ này theo hắc bạch nhị khí đánh trên chán thái thượng côn luân chán của hắn hiện ra hai đạo ấn ký sau đó biến mất không thấy gì nữa. nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới đại kiếp tà số. nếu là gặp được nguy hiểm ta cũng có thể tìm tới ngươi. bì ngạn võ tổ nói xong, quay người rời đi. thái thượng côn luân đưa tay sờ lên chán của mình, đợi bì ngạn võ tổ khí tức tan biến, hắn mới vừa ánh mắt ngưng tụ, tay phải thăm dò vào cái chán một túm, đem cái kia hắc bạch chi khí kéo ra tới. thần võ giới liền là thích làm này loại tiểu động tác. thái thượng côn luân tự lẩm bẩm. ngữ khí bình tĩnh, hắn đem hắc bạch chi khí bóp vào trong lòng bàn tay, đi theo lòng bàn tay hiện ra thái cực song ngư đồ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lần nữa ngồi xuống, tiếp tục luyện công. năm tháng r à ằ n g r ặ c tam thập tam trọng thiên ở vào vĩnh hằng yên tĩnh bên trong, lặng yên không một tiếng động. tử tiêu cung bên trong, ngồi tính t ọ a ở đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo dọa người kim quang bắn ra lóe lên liền biến mất. không làm kinh động đang tu luyện mộ linh lạc cùng với đang tại say ngủ bạch long đến mức bạch kỳ không thấy nàng thân ảnh khương trường sinh có l ạ i trong mộng đánh thức cảm giác lần này bế quan hắn đắm chìm ở nhân quả chi đạo vô phát tự kiềm chế phảng phất làm một trận trầm trọng mà kéo dài mộng trong lúc đó thái ất đạo quả tự chủ hấp thu thiên địa linh khí góp nhặt pháp lực pháp lực của hắn đã đi đến cực kỳ dư thừa mức độ tay phải của hắn bấm ngón tay tính toán phát hiện mình vậy mà bế quan hơn 300 năm thiên cảnh đã đi tới tuyên đạo 921 n ă m đây là hắn bế quan dài nhất một lần mở mắt về sau rõ ràng cảm giác được thế gian biến hóa thiên địa khí tức đang biến hóa thiên địa nhân quả đang biến hóa hắn thậm chí có loại đi vào một thế giới khác cảm giác đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 13, đến tột cùng là cái gì khương trường sinh trong lòng khốn hoặc hắn đã đem đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 12 dung hội quán thông nhưng hắn không có bắt được thời cơ đột phá đạo pháp tự nhiên công cảnh giới càng cao đột phá độ khó cũng tại tăng lên không giống như trước như vậy nước chảy thành sông tu vi đạt đến liền có thể đột phá khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên yên lặng suy tư thật lâu hắn dương mắt lên bắt đầu quan chắc nhân gian hơn 300 năm đi qua nhân gian tự nhiên là một phiên diện mạo mới tu tiên giới đã tại côn luân giới triệt để thay thế võ đạo từ tiên đạo mở ra hơn 1.000 n ă m tu tiên giới sinh ra rất nhiều đại tu sĩ, người mạnh nhất đã có khả năng cùng võ đạo thông thần chiến đấu, tương đương với siêu việt võ đế. cầm trong tay thiên địa bảo, giám vong trần đại tiên càng là có thể chống đỡ chí hư triệt võ cảnh d i ệ t chiến, cái kia một trận luận bàn chấn kinh côn luân giới, đem tu tiên triều dâng lại đẩy tới càng cao đỉnh điểm. trận chiến kia cũng chấn kinh thần võ giới đến đây bái phòng võ giả. vong trần đại tiên mới nhiều ít tuổi, tuổi tác như vậy đổi lại tập võ. nếu có thể đi đến võ đế chi cảnh đặt ở huyền hoàng đại thiên địa cũng là kinh diễm tinh không thiên kiêu pháp bảo uy năng càng thêm đi sâu võ giả trong lòng trong những năm này m ặ t khác đại đạo người tu hành cũng đến đây bái phỏng côn luân giới khiến cho tiên đạo thanh danh càng truyền càng xa bất quá tu tiên giới quật khởi ảnh hưởng đến thiên đình ít nhất thiên đình tiên thần trảm yêu trừ ma đã không có dễ dàng như vậy vong trần đại tiên mạnh mẽ cũng làm cho thiên đế gặp nghi vấn Vong Trần Đại Tiên có trí cường thiên địa bảo g i á m Thiên Đế có cái gì phong thần bảng chỉ có thể phong thần, không thể chiến đấu. Vạn giới môn, Tề Thiên Vân Hải đều là như thế. Thiên Đế bị k í c h thích, bắt đầu bế quan tu luyện, Thiên đình bầu không khí trở nên quỷ dị, không có ngày xưa như vậy hài hòa, dễ dàng. Khương Trường Sinh thầm nghĩ tiểu tử này thật hội diễn, thôi, hắn đi theo tan biến tại trong điện Thiên Đế cung. trong điện tia sáng sáng ngời bầu trời có tinh không hình ảnh sao trời v ờ n quanh chín quả hạo nhật nhẹ nhàng trôi nổi lấy thiên đế ngồi tĩnh tọa ở bồ đoàn bên trên vận công tu luyện chẳng qua là hắn cho mày một cơn gió lớn gào thét tới thổi đến hắn tóc đen tung bay áo bào cổ động hắn mở mắt phát hiện một thanh bá khí tuyệt luân thần cung ngừng đến trước mặt mình chính là xạ nhật thần cung nắm chặt nó khương trường sinh thanh âm truyền đến nghe được thiên đế mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng đứng lên, đưa tay bắt lấy xạ nhật thần cung. Cha, thiên đế đang muốn mở miệng, khương trường sinh lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải cách không điểm hướng cặp mắt của hắn. một cỗ khổng lồ trí nhớ tràn vào thiên đế trong đầu, khiến cho cả người hắn lâm vào trong hoàng hốt. không biết đi qua bao lâu, thiên đế tỉnh lại, hắn nhìn lên trước mặt xạ nhật thần cung, trong miệng phun ra sáu cái chữ đại nghệ chu thế tiến pháp. hắn hít sâu một hơi. nhấc tay nắm chặt x ạ nhật thần cung chui cây cung trong lòng của hắn phun trào muôn v à n cảm xúc tử tiêu cung bên trong khương trường sinh ngồi xuống mộ linh lạc đi tới cảm khái nói tiểu tử này đều làm thiên đế còn nhường ngươi không bớt lo ai bảo hắn là chúng ta con độc nhất huống hồ cũng nên cho hắn hắn kiếp số đã xuất hiện khương trường sinh đầy không thèm để ý nói hắn đã thật lâu không cần x ạ nhật thần cung giao cho khương tử ngọc nhường nó cổ vũ thiên đế thiên đ ỉ n h uy thế cũng là vật tận kỳ dụng thiên đế tu tiên cảnh giới gần với khương trường sinh đã đạp vào địa tiên chi cảnh cũng là côn l â n giới duy nhất địa tiên mặc dù không có pháp bảo mạnh mẽ cũng có thể quét ngang thiên nguyên cực võ cảnh bây giờ đến xạ nhật thần cung hắn thực lực tất nhiên đảo tăng trưởng gấp bội luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp đạo đại thừa tán tiên địa tiên thiên tiên thái h ấ t chi cảnh dựa theo tu tiên giới khảo thí đại thừa cảnh đã có thể địch võ đế chi cảnh khương tử ngọc là khương trường sinh thành tiên sau sở sinh thiên tư vô song lại vì thiên đế hắn cất bước cùng nắm giữ tài nguyên v ư ợ t xa vừa mới bắt đầu khương trường sinh hắn tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh đáng nhắc tới chính là khương trường sinh trên thực tế liền so khương tử ngọc lớn hơn 300 tuổi tương đương với lần này bế quan thời gian nói tóm lại khương tử ngọc tốc độ tu luyện vẫn là không sánh bằng khương trường sinh Tiên đạo mở ra hơn 1.000 n ă m Khương Trường Sinh mới hơn 2.800 t u ổ i Cùng một giai đoạn lúc Khương Trường Sinh đã bước vào Thái ất chi cảnh, vượt qua Khương Tử Ngọc hai cái đại cảnh giới. Bất quá cái này cũng như thường, Tiên đạo chính là Khương Trường Sinh đạo thống, tu tiên giả đều là dựa vào h ắ n khí vận cùng truyền thừa, há có thể tu luyện được nhanh hơn hắn? Bất chi bất giác, khoảng cách lần trước đột phá đã qua hơn 1.400 n ă m năm, thật khá nhanh. Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái. đạo phát tự nhiên công thái ất thiên bắc đại tinh t h â m hắn thậm chí hoài nghi thái ất cảnh so hắn trong tưởng tượng cảnh giới số lượng nhiều cho nên hắn chậm chạp không có đột phá hơn 300 năm đi qua hắn hương h ỏ a giá trị bản thân tăng lên không ít đủ để thấy tiến bộ của hắn tu vi của hắn cũng không có đình trệ kiếp số cái gì kiếp số mộ linh lạc khẩn trương hỏi mặc dù thiên đế đã một mình đảm đương một phía nhưng trong lòng nàng vĩnh viễn là hài tử khương trường sinh hồi đáp người đều có kiếp số chớ có hỏi nhiều nhường chính hắn trải qua thiên đình cũng là như thế hắn đã suy tính đến thiên đình tiếp xuống mấy lần kiếp số có đến từ côn luân giới nội bộ kiếp nạn có đến từ thiên h ạ i kiếp nạn hắn cũng không để ý có hắn tại thiên đình không có khả năng vong nếu thật là xuất hiện mạnh mẽ hơn hắn tồn tại hắn cũng không tính được mộ linh lạc vì thiên đế sầu lo nàng thu thập xong tâm tình về sau tò mò hỏi ta kiếp số là cá gì Khương Trường Sinh đưa tay đưa nàng kéo đến đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên ôm lấy nàng cười nói: người đi theo tại ta bên cạnh vì sao lại có kiếp số ta kiếp số chính là người kiếp số hàng năm tại Tử Tiêu Cung tu luyện Mộ Linh l ạ c tu tiên cảnh dưới một mực thuộc về tiên đạo nhất lưu cấp độ lúc nào cũng có thể đuổi kịp thiên đế khó được nghe Khương Trường Sinh nói lời như vậy Mộ Linh lạc tự nhiên trong lòng ngọt ngào hai người giúp vào với nhau hưởng thụ lấy khó được một chỗ thời gian. đến mức bạch long đã bị bọn hắn bỏ qua. Trò chuyện trong chốc lát, Khương Trường Sinh phát hiện mộ linh lạc nói với hắn Kiếp số cảm thấy rất hứng thú, tò mò hắn như thế nào biết được Kiếp số. Khương Trường Sinh không có dấu diếm, bắt đầu chỉ bảo nàng tiến hành nhân quả chi đạo tu hành. Tại chỉ bảo quá trình bên trong, Khương Trường Sinh phát hiện mình đối nhân quả nhìn rõ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, hắn đã có thể sơ bộ trưởng khống côn l ẫ n dưới nhân quả lực lượng. t r á c h không được những cái kia tiên đạo đại năng ưa thích giảng đạo. không chỉ là vì truyền đạo cũng là trợ giúp chính mình cảm ngộ đạo pháp thiên đế đến đạo tổ x ạ nhật thần cung tin tức đột nhiên tại thần du đại thiên địa truyền ra lại truyền khắp tu tiên giới nguyên nhân gây ra là thiên đỉnh tiên thần thông qua vạn giới môn lịch luyện lúc đắc tội một phương vạn cổ cường tộc tiên thần bị nhốt thiên đế tự mình tiến đến nghĩ cách cứu viện tay hắn cầm x ạ nhật thần cung c h u sát ba tôn hóa thành hư không chí hư triệt võ cảnh võ giả chuyện này nhường thiên đỉnh dữ khí phóng đại thân võ dưới đám võ giả nghe nói việc này đều là giật nảy cả mình. tại bọn hắn trong nhận thức biết võ giả thân hóa hư không sao rất khó bị giết chết thiên đế vậy mà có thể liên sát ba tôn chí hư triệt võ. nay đ ể bọn hắn ý thức được tiên đạo không chỉ có đạo tổ, càng ngày càng nhiều tiên đạo cường giả tại quật khởi. thiên đình bàn đào viên bên trong bệ hạ để cho ta xem xạ nhật thần cung thôi. lữ thần châu trà sát hai tay hưng phấn nói thất minh vương. Diệp Chiến cũng tới, đều là một mặt hưng phấn. Thiên Đế ngồi tại trước bàn đá, tay phải vung lên xà nhật thần cung chống r ỗ n g xuất hiện ở bên cạnh. Hắn bình tĩnh tự nhiên uống trà, mặc cho lưới thần châu ba người vuốt vuốt xà nhật thần cung. Thật là bá đạo pháp bảo này có thể so sánh thiên đình chính mình rèn đúc pháp bảo cường đại hơn nhiều. Này cấm chế bên trong rất nhiều a trách không được mạnh mẽ như thế. Cũng không biết xà nhật thần cung mạnh vẫn là thiên địa bảo dám càng mạnh. nghe ba người nghị luận, thiên đế nhếch miệng lên, không ức chế được cao hứng. chương 465, m à u vàng kim đại đạo thần đạo thiên phú bê hạ vũ tộc thật không đơn giản, dù cho là ta minh tộc đều phải lễ nhượng bọn hắn ba phần, bọn hắn bá đạo đã quen, bây giờ bị ngài bắn giết ba vị tử đệ, vũ tộc sẽ không như vậy bỏ qua. thất minh vương quay người đối thiên đế nói ra, vẻ mặt nghiêm túc. thiên đế lại rót cho mình một ly trà, nói. Vũ tộc không sẽ bỏ qua, thiên đình cũng là như thế. Vũ tộc c h u diệt thiên đình mười mấy vị tiên thần, trong đó bao quát một vị chính thần chẵng giết ba người hắn lại như thế nào? Thiên đình chính thần sau khi chết vẫn có khả năng thông qua phong thần bằng hồn phách truyền thế phục sinh, nhưng mặt khác tiên thần cũng không thể. Vạn giới môn liên tiếp rất nhiều thiên địa gặp được vạn cổ cường tộc đều sẽ cho côn luân giới một lần mặt mũi, duy chỉ có vũ tộc khác biệt, thậm chí chủ động khó xử thiên đình tại tranh đấu lúc. trước tiên chu diệt thiên đỉnh tiên thần chuyện này nhường thiên đế đến nay nhớ tới liền mắt bốc sát ý l a thần châu buông ra nắm chặt xạ nhật thần cung tay nhìn về phía thiên đế nói ra ba ngàn thiên địa bên trong vạn cổ cường tộc rất nhiều nhưng vũ tộc khác biệt là lịch sử dài lâu nhất vạn cổ cường tộc một trong hắn tộc bên trong vạn cổ cự đầu số lượng không biết hắn tại thần võ giới bên trong giao thiệp càng là khó có thể tưởng tượng nếu như thật sự là vũ tộc kiếm chuyện chỉ sợ sau lưng có thần võ giới dụng ý Diệt chiến không có tham dự bọn hắn nói chuyện đối diện x ạ nhật thần cung yêu thích không buông tay. Trước đó cùng vong trần đại tiên luận bàn hắn mặc dù không có sử dụng niết bàn trí nguyên công nhưng thiên địa bảo giá mạnh mẽ x á c thực rung động hắn khiến cho hắn đối đạo tổ pháp bảo rất là trông mà thèm chuẩn xác mà nói toàn bộ tu tiên giới không có người thấy không thèm đạo tổ pháp bảo thiên đình cũng có p h e phái c h ẫ m nhằm vào chẳng qua là vũ tộc cũng không phải là thần võ giới các ngươi cũng là như thế. trong lòng vô luận như thế nào nghĩ ngoài miệng chỉ có thể nói như vậy thiên đế bình tĩnh nói lời nói này nghe được lữ thần châu thất minh vương gật đầu tại thiên đình ở lâu bọn hắn cũng phát hiện vị này thiên đế tài năng ngoại trừ tu tiên tư chất cử thế vô song bên ngoài hắn thủ đoạn cùng lòng dạ cũng vô cùng người có thể so sánh lữ thần châu cười lạnh nói nếu bệ hạ giống như này quyết tâm ta đây cũng phải đụng đụng vũ tộc đã sớm muốn thử xem vũ tộc viễn cổ thần lực Thất Minh Vương đi theo lộ ra nụ cười g i ữ tợn. Vì Thiên Đình kiến công, thành lập đại công đức, có lẽ có thể trở thành vị kế tiếp vong trần Đại Tiên đến đạo tổ Chí Bảo. Thất Minh Vương trong lòng giấu trong lòng dạng này g i tâm, mà lữ thần châu cũng gần như. Hai người bọn họ cũng sẽ không đối một phương thế lực trung thành tuyệt đối, chỉ muốn vì chính mình mạnh lên mà nỗ lực. Hư không vô tận bên trong, sâu trong bóng tối, một đầu quang hồng chạy nhanh đến, hình thành một đầu màu vàng kim đại đạo. t r ô n g không đến đầu nguồn tại cái kia kim sắc trên đường lớn đi lại lần lượt từng bóng người có bóng người có thú ảnh đại giả như sơn nhạc bọn hắn duy trì thống nhất bộ phát tiến lên như m ê n h mông bầy kiến đi về phía trước đại quân về sau một tôn vĩ ngạn thân ảnh nổi lơ lửng tiến lên đây là một tôn vô cùng to lớn nữ thân trần trụi hai chân khoác trên người lấy kim giáp lộ ra trắng nõn vòng eo bốn tay kéo ra đều nắm một vệt sáng đầu đội kim quan Quan bên trên là một gốc kim thụ, điểm nhánh rậm rạp, không có lá cây. Một đầu màu trắng quang hồng che đậy hai mắt của nàng, ngương nàng xem ra thần bí mà trang nghiêm. Màu vàng kim đại đạo còn tại kéo dài tới, chiếu sáng dọc đường hư không, một phương đại thiên địa hiển lộ mà ra. Lần lượt từng bóng người bay ra, nhìn phương xa thật lớn màu vàng kim đại đạo, bọn hắn đều là bị hù dọa. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là mặt khác đại đạo hệ thống sinh linh? vạn đạo thế gian thật sự là bước ra rất nhiều không biết tồn tại. Cẩn thận một chút là địch hay bạn chưa biết được. Bọn hắn cách chúng ta càng ngày càng gần. Tại đây phương đại đạo người tu hành nhóm tiếng nghị luận bên trong màu vàng kim đại đạo không ngừng tiến lên. Hắn tiến lên phương hướng rõ ràng là bọn hắn chỗ đại thiên địa. Dừng lại. Một đạo hét to tiếng truyền đến lớn trên trời đất phun trào cuồn cuộn sóng khí hình thành một tấm uy nghiêm gương mặt khổng lồ nhìn hầm hầm màu vàng kim đại đạo. màu vàng kim đại đạo phía sau bốn tay nữ tử bỗng nhiên nâng lên một cánh tay, đem trong tay t r ù m sáng ném ra. này đạo t r ù m sáng dùng tốc độ cực nhanh đánh tan sóng khí gương mặt khổng lồ, đi theo rơi vào lớn trong thiên địa. b ắ t ngát đại thiên địa tại này đạo t r ù m sáng trước mặt cũng không có lộ ra to lớn, trực tiếp bị này đạo t r ù m sáng đánh xuyên. ngay sau đó, thiên địa co vào, bị hút vào t r ù m sáng bên trong. đại thiên địa tại mấy tức thời gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. những cái kia còn dừng lại ở hư không đại đạo người tu hành nhóm đều là trợn mắt hốc mồm không dám tin vào hai mắt của mình vừa vặn bản tôn cần các ngươi trí nhớ một đạo đạm mạc giọng nữ vang lên hấp thu đại thiên địa trùng sáng đột nhiên thay đổi hướng đi dùng đại đạo người tu hành nhóm khó mà phản ứng tốc độ bay lượn tới đem bọn hắn thu đi hư không khôi phục trong yên tĩnh ngắn ngủi không đến năm hơi thời gian một phương đại thiên địa không còn sót lại chút gì bốn tay nữ tử đưa tay tiếp được t r ù m sáng lại khôi phục trước đó tư thái màu vàng kim đại đạo còn tại hướng phía trước kéo dài tới phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng tuyên đạo 999 n ă m thiên cảnh sắp n h a n h đón ngàn năm kỳ hạn biểu thị lần thứ tư phong thần sắp đến tuyên đạo thiên tử cũng là thiên cảnh vị thứ hai tại vị ngàn năm thiên tử thiên cảnh lại trở nên náo nhiệt nhưng nhân gian lại n h a n h đón rất nhiều phiền toái tại côn luân giới bên trong cũng không ít mạnh mẽ vận chiều ít nhất thiên cảnh không coi là nhân tộc vận chiều bên trong độc mạnh tồn tại. Dựa vào cái gì chỉ có thiên cảnh có thể phong thần? Trong lúc nhất thời, từng cái cường thịnh vận chiều bắt đầu tấu lên thiên đình, cũng có vận chiều thậm chí đi cầu trợ v o n g trần đại tiên. Tử tiêu cung bên trong khương trường sinh còn đang vì mộ linh lạc giảng giải nhân quả chi đạo. Lần này giảng đạo đã kéo dài mấy chục năm, mộ linh lạc cũng dần dần có thể cảm nhận được nhân quả tồn tại, mà khương trường sinh thì củng cố đối nhân quả lý giải. đối côn luân giới nhân quả lực lượng trưởng khống càng mạnh. Một ngày này, Khương Trường Sinh dừng lại, mà Mộ Linh Lạc ngồi tại bên cạnh hắn, còn đ ắ m chìm ở nhân quả cảm ngộ bên trong. Giảng đạo còn như vậy, nếu là cùng người luận đạo, chẳng phải là càng có thể tăng tiến đối quy tắc cảm ngộ? Khương Trường Sinh thầm nghĩ đến, hiện thời trên đời không người có thể cùng hắn luận đạo, hắn chỉ có thể thông qua đạo thống phản thần công năng. Bất quá hắn được nhiều tích lũy điểm đạo thống nhân quả giá trị. dạng này liền có thể đi tới mạnh hơn đạo tràng khương trường sinh không có quế dày mộ linh lạc hắn đứng dậy bắt đầu chuyển động gân cốt tu vi của hắn căn bản không cần chuyển động gân cốt đây chỉ là thói quen của hắn khiến cho hắn còn nhớ rõ chính mình đã từng là phàm nhân hắn một bên chuyển động gân cốt một bên diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất vẫn như cũ là 20 thiên đạo hương hỏa giá trị xem ra hương hòa diễn toán phạm vi đã bao trùm thần võ giới hư không vô tận đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất thì là nam thiên đạo hương hòa giá trị xem ra vạn đạo thế gian kích thích không ít cường giả xuất thế diễn toán về sau khương trường sinh nhìn về phía nhân gian phong dục vậy mà lưu tại côn luân giới tu tiên cái này khiến hắn có chút phiền muộn hắn đem hỗn nguyên thần phù để vào phong dục trong cơ thể liền là hy vọng hỗn nguyên thần phù có thể hấp thu khác biệt quy tắc chi lực hiện tại tốt Hỗn nguyên thần phù trở về, hắn bắt đầu lưỡng lự muốn hay không đem hỗn nguyên thần phù thu hồi lại. Nếu chỉ là tại côn luân giới bên trong không cần thiết đem hỗn nguyên thần phù đặt ở trong cơ thể người khác. Khương Trường Sinh nhìn chằm chằm phong dục, bắt đầu bấm đốt ngón tay hắn nhân quả, rất nhanh hắn nhăn lại lông mày giãn ra. Còn tốt, tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ rời đi côn luân giới, mà lại hắn mệnh số sẽ trở nên mơ hồ, cũng không có trở lại thần võ giới. điều này nói rõ tiểu tử này có thể muốn lang thang hư không vô tận. Khương Trường Sinh vừa nhìn về phía Thiên Đình, Phong Thần Đại đ i ể n đã toàn quyền giao cho Trần Lễ xử lý. Thiên Đế đang cùng Thần võ giới thương lượng, nhằm vào chính là Thiên Đình cùng Vũ Tộc mâu thuẫn. Hai bên đều có người tử vong, Vũ Tộc cần Thiên Đình đem vạn giới môn coi như bồi thường, không phải thể không bỏ qua, mà Thiên Đế thái độ rất cường ngạnh, hy vọng Thần võ giới đừng nhúng tay song phương mâu thuẫn, giao cho bọn hắn tự mình giải quyết. thần võ giới vì hai bên không đắc tội chỉ có thể vừa đi vừa về cãi cọ thuyết phục nhìn như thuyết phục kỳ thực thổ lộ chính là thần võ giới vấn đề lập trường đạo tận khổ ruột vũ tộc người mạnh nhất mạnh bao nhiêu khương trường sinh ở trong lòng diễn toán hắn đã phong mang tất lộ vũ tộc còn dám tới phạm quả nhiên là cuồng vọng cần tiêu hao 11 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không 11 t thiên đạo hương hỏa giá trị sư việt vạn cổ cựu đầu khá lắm khương trường sinh đột nhiên cảm thấy chính mình coi thường những cái kia vạn cổ cường tộc vũ tộc bên trong vậy mà có dấu có thể so với đại hàn thiên tồn tại trách không được không kiêng nể gì như thế trách không được thần võ giới cũng không thể không nể tình vì cường giả này rõ ràng là vừa trở về trong khoảng thời gian này huyền hoàng đại thiên địa khai quang thánh võ càng ngày càng nhiều hắn theo thứ tự diễn toán thứ 457 m mạnh tồn tại vừa vặn đi đến khai quang thánh võ thấp nhất cánh cửa chuyển động xong gân cốt về sau khương trường sinh lần nữa ngồi xuống hắn cầm lấy trảm tiên hồ lô đem thần niệm thăm dò vào trong đó đại chu thiên thần đế hồn phách còn bị phong ấn ở đây khương trường sinh cố ý lưu lại chính là vì đọc đến trí nhớ càng sâu đối hư không vô tận hiểu rõ đại chu thiên thần đế trí nhớ vô cùng to lớn hắn phải dùng năm tháng dài đằng đẵng đi tìm hiểu quá trình này có khả năng cắt điểm không cần thiết duy nhất một lần hiểu rõ xong trảm tiên hồ lô nội phủ cấm chế cường đại Đại Chu Thiên Thần Đế Hồn Phách đã lâm vào hỗn độn trạng thái, không có có ý thức, không có bản năng, mặc hắn xử trí. Đại Chu Thiên Thần Đế đạo thống tên là Thần Đạo, khiến cho Khương Trường Sinh kinh ngạc chính là Đại Chu Thiên Thần Đế cũng không phải là đại đạo người thừa kế, hắn chẳng qua là Thần Đạo một vị người tu hành thôi. Thần đạo cuồn cuộn, khoảng cách Huyền Hoàng Đại Thiên Địa cực kỳ xa xôi, Khương Trường Sinh càng xem càng kinh ngạc. Thần đạo Đại Thiên Địa vậy mà không kém hơn Huyền Hoàng Đại Thiên Địa, giấu ở hư không vô tận một chỗ khác. tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, thần đạo đại thiên địa điều động qua vài lần đại quân xâm lấn huyền hoàng đại thiên địa đều bị thần võ giới đánh lui. tại trong lịch sử, thần đạo đại quân tự xưng thần đạo, thần tộc tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong cũng lưu lại qua rất nhiều truyền thuyết. đại chu thiên thần đế sở dĩ cùng đại kiếp t à số cấu kết chính là là bởi vì thần đạo có người tính tới đại kiếp t à số tồn tại, đại kiếp t à số rơi vào võ đạo phụ cận, ảnh hưởng đến không được xa xôi thần đạo. mà đại chu thiên thần đế là thần đạo sai phái tới phá hủy võ đạo, hắn giả mạo đại đạo người thừa kế gia nhập mạc vọng, liền là hủy phá hủy thần võ giới. về sau t h ế đại kiếp tà số mạnh lên quy luật, liền thuận thế mà làm. không trường sinh đắm chìm trong đó, hắn phát hiện thần đạo rất nhiều chiêu thức cùng lại với thần thông mạnh mẽ vô song, bọn hắn mạnh mẽ căn cứ vào giai đoạn trưởng thành, không cần tu luyện sống được càng lâu càng mạnh. đây chính là bọn họ tự xưng là thần nguyên nhân. bọn hắn bẩm sinh liền có được lực lượng cường đại. bất quá khương trường sinh cũng nhìn ra thần đạo nhược điểm. thần đạo sinh linh thiên phú mạnh mẽ lại bị thiên phú hạn chế. thân thể cường giả chỉ có thể thân thể mạnh mẽ, thần kẻ lực mạnh chỉ có thể thần lực mạnh mẽ, hồn phách mạnh mẽ người cũng giống như thế. chương 466, vận mệnh chi đạo tất liễu thần tôn. thông qua đại c h ú thiên thần đế trí nhớ, khương trường sinh hiểu rõ đến rất nhiều tình báo. những tin tình báo này khả năng có trợ giúp hắn về sau đối mặt thần đạo cường giả hắn không có chậm trễ quá nhiều thời gian hai ngày sau liền thu hồi thần niệm tiếp tục tu luyện thần đạo khoảng cách huyền hoàng đại thiên địa xa xôi tạm thời lật không nổi sóng gió nhất là đại chu thiên thần đế đền tội về sau thần đạo uy hiếp trong thời gian ngắn sẽ không quay đầu trở lại đại chu thiên thần đế theo thần đạo chạy đến cho dù là lợi dụng cực cảnh cũng dùng trăm năm thời gian đủ để thấy hai mảnh đại thiên địa cách xa nhau có bao xa Theo hắn bắt đầu tu luyện, tử tiêu cung lâm và o an tĩnh bên trong. Lần thứ tư phong thần sau khi kết thúc, thiên đ ỉ n h thiên binh thiên tướng số lượng phóng đại. Lần này rõ ràng là thủ vũ tộc kích thích, thiên đình điều động 20 vạn thiên binh, lập tức đem thiên cảnh tu tiên g i ớ i tu tiên cao thủ rút đi hơn phân nửa. Tại về sau t u ế nghiệt bên trong, thiên đ ỉ n h tiên thần tại vạn giới môn lịch luyện lúc nhiều lần tao ngộ vũ tộc tập kích, thiên đế bắt đầu hướng tu tiên giới cấp cho vạn giới môn danh ngạch. Tiên thần có thể cung cấp cống hiến tiến vào vạn giới môn, mà hạ giới sinh linh chỉ có sử dụng số lần cùng với tiến vào danh ngạch. Tuy có người một đi không trở lại, nhưng đại bộ phận sinh linh đều không dám một mình sông sáo hư không thu hoạch được cơ duyên sau liền sẽ gấp trở về. Thời gian dần qua vạn giới môn lợi hại tại tu tiên giới truyền ra vạn giới môn chỗ thông hướng ngẫu nhiên tất cả thiên địa là có cơ duyên địa phương miễn là còn sống trở về đều sẽ không thu thiệt. Nhưng mà. rất nhanh liền xuất hiện tu tiên giới tu sĩ bị vũ tộc tập kích sự tình vong trần đại tiên bởi vậy bị cuốn vào trong đó một ngày n à y vong trần đại tiên được mời đi vào thiên đình tại bàn đào viên gặp mặt thiên đế thiên đế bệ hạ ngài thật đúng là thủ đoạn cao cường vong trần đại tiên mang theo u oán nói thiên đế dùng chính là dương mưu hắn vô pháp vấn trách thiên đế thiên đế vì hắn rót rượu nói c h ấ m cũng không thể tránh được vũ tộc để mắt tới chính là côn lân giới nếu như thiên đình bị vũ tộc đánh tan, vũ tộc há có thể như vậy bỏ qua? Vong Trần Đại Tiên gật đầu nói: Vũ tộc x á c thực quá phận, ta sẽ ra tay. Chẳng qua là thiên địa bảo giám một khi rời đi côn luân giới, uy lực liền không có mạnh như vậy. Cũng không phải thiên địa bảo giám không có cực hạn, vạn giới môn vừa vạn trợ giúp ngươi tăng lên thiên địa bảo giám. Thiên Đế lắc đầu nói ra, ngữ khí khó nén hâm mộ. Xà n h t Thần Cung tuy mạnh, nhưng không bằng thiên địa bảo giám toàn diện. thiên địa bảo dám có thể công có thể phòng hơn nữa còn có thể không ngừng mạnh lên vong trần đại tiên suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy có lý hắn không thể ngồi mát ăn bát vàng mà là muốn trợ giúp thiên địa bảo dám mạnh lên từ đó tốt hơn bảo hộ côn luân giới thiên đế đưa tay bên trong nhẫn chữ vật bay ra từng nhánh quyền trục rơi trên bàn trong này ghi lại sôi nổi các phương thiên địa vũ tộc cường giả tình báo ngươi lại ghi lại biết người biết ta trăm trận trăm thắng vong trần đại tiên gật đầu cầm lấy quyền trục bắt đầu cẩn thận đọc đây chỉ là một ảnh thu nhỏ tứ thánh đại nguyên soái tam thập lục thiên cương đại tướng quân thất thập nhị địa sát đại tướng quân chờ đầu tại trù bị chiến tranh thiên đình không muốn lại bị động bọn hắn muốn kế hoạch một trận báo t h ủ đây là côn luân giới lần thứ nhất chân chính gặp phải chiến tranh từ côn luân giới sinh ra lên hơn 2 0 0 n n năm còn chưa từng cùng ngoại địch quy mô khai chiến tin tức truyền đến thần du đại thiên địa bên trong Đại lượng tín đồ bắt đầu tự phát tham chiến, vũ tộc rất mạnh. Hán n ộ i tình là toàn bộ côn luân giới đều không thể so được. Nhưng thiên đình đối mặt có phải hay không toàn bộ vũ tộc, huống hồ còn có đạo tổ chỗ dựa. Các tín đồ tràn ngập lòng tin, thậm chí muốn hướng võ đạo chứng minh tiên đạo lợi hại. Nhưng mà côn luân giới cùng vũ tộc chiến tranh so với bọn hắn trong dự đoán muốn dài. Thiên đế, vong trần đại tiên cùng nhau chủ hoạch một cuộc chiến tranh, nương tựa theo thiên đình chính thần cùng đạo tổ pháp bảo l ự c lượng. tiêu diệt hết một nhóm kia vũ tộc võ giả khiến cho hai bên ân oán tiến vào không ngừng không nghỉ giai đoạn t ế nguyệt tốc độ cao trôi qua vũ tộc tên dần dần tại côn luân giới truyền ra theo nghe đồn biến thành thiên ngoại tà ma không đến trăm năm liền tại tu tiên giới truyền đi mọi người đều biết chỉ vì có vũ tộc võ giả thông qua vạn giới môn tiến vào côn luân giới bên trong cũng có cải trang thành tiên thần có phong thần bảng tại cũng là có thể thẩm định tiên thần thân phận nhưng vạn giới môn bên trong còn có tu tiên giới tu sĩ bọn hắn bản thân cùng phong thần bảng không quan hệ vũ ma thoáng chớp mắt trăm năm khoảng chừng đi qua mộ linh là cuối cùng từ cả ngộ nhân quả chi đạo bên trong tỉnh ngộ khương trường sinh trước tiên phát giác được đi theo mở mắt hỏi thăm nàng cảm thụ như thế nào ta đã có thể cảm nhận được nhân quả tồn tại nhưng vô pháp trưởng khống nó mặt khác ta đối một cậu lực lượng khác cảm thụ càng thêm khác sâu Mộ Linh Lạc biểu lộ cổ quái nói, nghe được Khương Trường Sinh truy vấn nàng là gì l ự c lượng mệnh số, đồng dạng là tồn tại ở mỗi một vị sinh linh trên người l ự c lượng, nhưng không giống với tùy thời biến hóa nhân quả, mệnh số là không thể thay đổi. Chúng sinh đều có mệnh số, sinh lão bệnh tử chính là rõ ràng nhất mệnh số. Bất quá ta còn vô p h á p nhìn thấu thiên đình tiên thần nhóm mệnh số. Nghe được Mộ Linh Lạc trả lời, Khương Trường Sinh thấy ngoài ý muốn, hắn cho Mộ Linh Lạc giảng đạo nhân quả. kết quả nàng lại lĩnh hội mệnh số này không đổi giá mệnh số chẳng lẽ là vận mệnh chi đạo không trường sinh tiếp tục hỏi thăm mộ linh lạc biết gì nói nấy đem chính mình hết thảy cảm thụ nói hết ra nhưng mà đợi nàng nói xong khương trường sinh cũng không cách nào theo cảm thụ của nàng đi cảm ngộ vận mệnh chi đạo có lẽ mỗi người đều có thích hợp bản thân đại đạo bởi vì cái gọi là đại đạo tam thiên ba ngàn đại đạo bao quát chỗ có tồn tại trường sinh kaka ca ca, ta cuối cùng có thể minh bạch vì sao ngươi bế quan có thể lâu như vậy? tại ngộ đạo bên trong xác t h ự c không cảm giác được thời gian trôi qua. ta về sau cũng có thể giống như ngươi, không hỏi xuân thu, chỉ hỏi đại đạo. mậu linh lạc cao h ứ n g nói, ánh mắt nhìn về phía khương trường sinh, tràn ngập thần thái. nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cuối cùng đuổi kịp khương trường sinh, không phải thực lực đuổi kịp, mà là chỗ đi con đường. khương trường sinh vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, cười nói, vậy ngươi không lo lắng con trai? con cháu tự có con cháu phúc huống hồ ta coi như biết được hắn chuyện không giải quyết được ta cũng phải để ngươi hỗ trợ ta đối với hắn ý nghĩa không lớn còn không bằng nỗ lực ngộ đạo sớm ngày cùng ngươi cùng nhau đối mặt kiếp số mộ linh lạc nghiêm túc hồi đáp nàng cả người hăng hái chẳng biết tại sao khương trường sinh đột nhiên nghĩ đến hơn hai ngàn năm trước vị kia ở kinh thành một mình đối kháng hoàng quyền bạch y vệ nữ tử có lẽ chính là ngươi ở trong luân hồi lần nữa tìm tới ta đánh vỡ vận mệnh của ta mới để cho ta thu hoạch được đối mệnh số cảm giác lực. Mộ Linh lạc nét mặt tươi cười, cười như hoa, đang khi nói chuyện, nàng đưa tay kéo lại Khương Trường Sinh cổ. Khương Trường Sinh lúc này cho đang tại say ngủ Bạch Long đánh tới một đạo phong ấn ngăn cách Bạch Long giác quan. Cửu Trọng Thiên, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tiên Thần tụ tập. Thiên Đế ngồi cao long nghỉ, nhìn xuống đại điện, đi qua cùng vũ tộc trăm năm chém giết, Tiên Thần nhóm đã thuế biến, có một ít chính thần đã không tại. bất quá có phong thần bảng tại bọn hắn có khả năng vô hạn phục sinh chẳng qua là đến thông qua luân hồi một lần nữa tu luyện thân thể cũng có chút tiên thần chuẩn bị trực tiếp luyện hồn bất đi thân thể c h i lộ vạn giới môn mở ra đã bao nhiêu năm lại thêm cùng thần võ giới kết giao các ngươi đối cái kia kim sắc đại đạo vậy mà tìm hiểu không đến một một chút điểm tình báo thiên đế sắc mặt rất khó coi ngữ khí ẩn chứa tức giận theo hắn đổi giận khí vận ở trên người hắn ngưng tụ ra chín đầu khí vận chân long im ắng gầm thét tư thái khoa trương thiên quân dương trinh chắp tay nói bệ hạ thần cùng thần võ giới đã giao thiệp thần võ giới so với chúng ta càng căng thẳng hơn dựa theo bọn hắn đánh giá màu vàng kim đại đạo mục tiêu cuối cùng nhất chính là ba ngàn thiên địa gần đây vũ tộc tan biến liền là cùng cái kia kim sắc đại đạo có quan hệ thần dò thăm một cái tên tất liễu thần tôn nghe nói t h e o túng màu vàng kim đại đạo chính là tất liễu thần tôn n à n g tài mấy năm trước cách không cho thần võ giới truyền một đạo tin tức tuyên bố muốn luyện hóa võ đạo chúng sinh. lời vừa nói ra, tiên thần nhóm xôn xao, riêng phần mình c h â u đầu ghé tai. cơ võ quân nhíu mày hỏi, chẳng qua là đạo này tin tức, đây không phải đánh rắn động cỏ sao? Trần lễ vút dấu nói, có lẽ là dáng đòn phủ đầu, lấy thế áp bách thần võ giới. vị này tất l i ễ u thần tôn rõ ràng có tuyệt đối tự tin, không đem toàn bộ võ đạo để vào mắt. bất quá màu vàng kim đại đạo tốc độ không tính nhanh, mà lại ven đường đang không ngừng thôn phệ thiên địa. nói rõ luyện hóa thiên địa là tất liễu thần tôn một mục tiêu. mặt khác tiên thần liên tục phát biểu cái nhìn của mình, thiên đế cũng đang tự hỏi vấn đề này. màu vàng kim đại đạo thôn phệ hư không vô tận rất nhiều thiên địa, sở dĩ q u ấ y nhiễu thiên đình là bởi vì cùng thiên đình giao hảo một phương đại đạo thiên địa đột nhiên tan biến, cái này mang ý nghĩa màu vàng kim đại đạo không sớm thì muộn uy hiếp được thiên đình. tất liễu thần tôn cùng âm dương chi thần là quan hệ như thế nào? Hoang Xuyên vấn đề đem tiên thần nhóm kéo vào một cái góc độ khác. Tử Vi Đại Đế Khương Thiên Sinh đứng ra nói: Bệ hạ, việc này nhất định phải cáo chi đạo tổ. Tất liễu thần tôn tuyệt không phải thiên đình có thể địch. Đạo tổ hàng năm bế quan, không để ý tới thế sự. Chúng ta không thể cược đạo tổ tùy thời có thể phát giác được kiếp số tới gần. Hắn đạt được tiên thần nhóm tán thưởng. Những năm này đối kháng vũ tộc, nhường thiên đình đối mặt áp lực thực lớn. Nhưng thiên đế thủy trung không cầu viện đạo tổ, nói thời điểm chưa tới. bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Bây giờ tất liễu thần tôn rõ ràng là vạn cổ cự đầu tồn tại, thậm chí có thể là có thể so với võ tổ tồn tại. Bọn hắn cũng không muốn đối mặt. Thiên đế lần này không có c ự tuyệt, mà là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Một bên khác, tử tiêu cung bên trong khói xanh tràn ngập, đang ngủ bạch long mũi khẽ động. Sau đó mặt hướng đan hương phương hướng. Giờ phút này khương trường sinh đang ở luyện đan, mà mộ linh lạc lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái. từ khi bắt được mệnh số tồn tại về sau, m ộ linh lạc cùng hắn vui thích mấy tháng liền vội vã thảm ngộ mệnh số. hắn thì bắt đầu luyện đan vì lần sau đột phá làm chuẩn bị thuận tiện luyện chế một nhóm chủng loại không đồng đều đan dược nhường thiên đình luyện đan sư nhóm nghiên cứu tất liễu thần tôn nàng như thế nào tới khương trường sinh lặng yên suy nghĩ ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt hắn hắn còn không tính được tới tất liễu thần tôn giá trị bản thân nhưng ở đại chu thiên thần đế trong trí nhớ có tất liễu thần tôn truyền thuyết tại đại chu thiên thần đế trong nhận thức biết tất liễu thần tôn là cao cao tại thượng tiên thiên thần linh sinh ra liền có bao trùm chúng sinh t h ự c lực đại chu thiên thần đế vừa sinh ra lúc liền nghe tất liễu thần tôn truyền thuyết lớn lên đáng nhắc tới chính là tất liễu thần tôn cùng thần đạo có mâu thuẫn là bị thần đạo đuổi thần linh một trong đại chu thiên thần đế từng cùng tộc nhân tại hư không gặp được qua tất liễu thần tôn đối mặt mạnh mẽ tất liễu thần tôn bọn hắn nhỏ yếu như sâu kiến đau khổ cầu khẩn mới bị tất liễu thần tôn bung tha nhân vật khủng bố như vậy vậy mà nhảy vào hư không vô tận đi vào huyền hoàng đại thiên địa phụ cận đây cũng không phải là chuyện tốt chủ yếu là khương trường sinh còn không rõ ràng lắm tất liễu thần tôn mạnh bao nhiêu đối phương còn không có tiến vào hương hỏa diễn toán phạm vi nhưng hắn nghe được lăng tiêu bảo điện nghị luận dám hò hét võ đạo tất liễu thần tôn sợ là có thể địch võ tổ chương 467 chấn áp thần võ trí thượng đối mặt không biết tất liễu thần tôn hương trường sinh mặc dù khẩn trương nhưng cũng không đến mức giống hơn 2.000 n ă m trước trực tiếp muốn chạy đường hắn thấy tất liễu thần tôn mạnh hơn nên làm không được một người chấn áp võ đạo m ứ c độ theo đại chu thiên thần đế trí nhớ có biết võ đạo địa vị nên cao hơn thần đạo có lẽ cùng vị trí có quan hệ chỉ có thần đạo tiến công võ đạo võ đạo căn bản không thèm để ý thần đạo võ đạo không có khả năng đối thần đạo không có chút nào phát giác nhưng cũng không có tiến công qua thần đạo mà lại đại kiếp t à số biến thành âm dương chi thần cũng là nhằm vào lấy võ đạo. Có lẽ võ đạo chứng cứ hư không vô tận vị trí trung tâm cũng hoặc là võ đạo còn ẩn chứa lực lượng mạnh hơn. Tỷ như đại hàn thiên còn có thần võ trí thượng tồn tại. Tất nhiên có không kém hơn bỉ ngạn võ tổ võ đạo lực lượng tồn tại hạn chế bỉ ngạn võ tổ không thể không giảng đạo lý. Nếu như bỉ ngạn võ tổ là võ đạo tối cường mong muốn đoạt quyền. căn bản không cần tốn công tốn sức hắn thừa dịp thần võ chí thượng nhóm phạm sai lầm lúc đoạt quyền liền là cần một cái tên tuổi khương trường sinh một bên nghe thiên đình nghị luận một bên luyện đan ngày đó thiên đế đến đây bái phòng hắn hắn trả lời một câu ta đã biết liền đuổi thiên đế lại luyện hai tháng đan dược khương trường sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn dựa theo thiên đình tiên thần nhóm nói tới phương hướng nhìn lại hư không vô tận so dĩ vãng nhiều hơn một phần sinh khí. từ khi vạn đạo thế gian mở ra về sau, những cái kia tránh n ú c trong bóng tối thiên địa liên tục xuất hiện, cũng có đại lượng võ giả tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, một chút cũng không có đại kiếp đem đến dấu hiệu. rất lâu, khương trường sinh cuối cùng thấy được cái kia kim sắc đại đạo, khoảng cách côn luân giới còn rất xa xôi. tại cái kia kim sắc trên đại đạo đứng đấy vô số thân ảnh, như thế khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. hắn còn tưởng rằng tất liễu thần tôn là một mình đến đây. xem ra thần võ giới đối thiên đình cung cấp tình báo có giữ lại khương trường sinh nhìn thấy đến vị kia tất liễu thần tôn thật sự là quá chói mắt tiên thiên thần linh khương trường sinh tận mắt nhìn đến tất liễu thần tôn phương mới có thể hiểu sự x ư n g hô này hàm nghĩa kỳ hình tượng liền hết sức rung động người trong đồng đạo khương trường sinh âm thầm nghĩ tới đối phương cũng là hiểu trang bức chi đạo chỉ nhìn tất liễu thần tôn này dáng người cũng là làm người miên man bất định cũng không biết là loại nào tộc biến thành này hình thể đã siêu việt một phương thiên địa chỉ là nhìn xem liền tràn ngập cảm giác áp bách nhất là trong tay nàng nắm bốn chùm ánh sáng dùng khương trường sinh nhãn lực trực tiếp liền nhìn ra đó là quy tắc chi lực quy tắc chi lực chống cự đại đạo lực lượng lĩnh hội nhân quả đại đạo khương trường sinh tự nhiên có thể thấy đại bộ phận quy tắc tồn tại quy tắc so đại đạo càng thêm dễ hiểu giống như là đại đạo dòng dõi phụ trách giúp ba ngàn đại đạo quản lý hết thảy trật tự Bất quá tất liễu thần tôn bốn đạo quy tắc trùng sáng, hắn chỉ có thể nhìn hiểu một đạo, đó chính là không gian quy tắc lực lượng, cùng lữ thần châu thượng nguyên thần lực rất giống. Không đơn giản, tất liễu thần tôn thoạt nhìn so bỉ ngạn võ tổ càng thêm thần bí, tay cầm quy tắc chi lực, s á c thực xứng với thần linh tên. Người nào ra tới? Một đạo đạm mặc giọng nữ vang lên, ngôn ngữ cùng huyền hoàng đại thiên địa võ đạo ngôn ngữ khác biệt, nhưng không trường sinh cảnh giới cao. có thể nghe hiểu đối phương cảm xúc, phân biệt ra đối phương. Cảnh giới cao tồn tại có thể bỏ qua bất đồng ngôn ngữ mà trao đổi. Khương Trường sinh âm thầm kinh hãi, đối phương có thể phát giác được thiên địa vô cực nhãn nhìn trộm. Đây là hắn lần thứ nhất bị phát hiện. Sẽ không lừa hắn a. Không đúng, thiên địa vô cực nhãn chỉ có thể nhìn trộm hình ảnh, không thể nghe đến thanh âm. Thanh âm của đối phương là như thế nào truyền vào hắn trong tai? Chờ chút. Thanh âm mới vừa rồi cũng không phải là nhục nhĩ nghe thấy, mà là linh hồn nghe thấy. Chẳng lẽ tất liễu thần tôn nắm giữ quy tắc chi lực, bao quát linh hồn quy tắc. Vạn sự vạn vật sinh ra đều là do quy tắc duy trì, linh hồn quy tắc thuộc về cao cấp quy tắc cho nên đối với phàm linh mà thôi, thuộc về không thể theo dõi tồn tại. Khương Trường Sinh nhìn c h ầ m c h ầ m tất liễu thần tôn, hắn nhìn thấy tất liễu thần tôn hai cái cánh tay đang ở nâng lên, đây là muốn chuẩn bị ra tay. Đối phương có thể cự ly xa làm bị thương hắn. a còn có mặt khác tồn tại. đạm mạc giọng nữ vang lên lần nữa, trong lời nói mang theo một tia k h i n h thường. lần l ư ợ từng t bóng người xông vào khương trường sinh trong tầm mắt, thẳng hướng màu vàng kim đại đạo. hết t h y sáu người, hắn nhận ra sáu người này chính là sáu vị thần võ chí thượng. thần võ giới quả nhiên muốn ngăn cản tất liễu thần tôn, nếu như tất liễu thần tôn đổ bộ huyền hoàng đại thiên địa, vậy đối với võ đạo mà nói tổn thất liền lớn. hình thể tối vi t r á n g kiện tôn thần võ tức giận quát. dám can đảm xâm chiếm võ đạo muốn chết hắn trước tiên đánh tới quanh thân bắn ra khí diễm hóa thành một đạo nóng rực khí cầu vòng muốn đánh tan màu vàng kim đại đạo oanh một cỗ dung chuyển không gian vô hình thủy chiều theo màu vàng kim trên đại đạo x o t qua đối diện đụng vào tôn thần võ hai cỗ lực lượng chạm vào nhau nhấc lên một vòng lại một vòng không gian gợn sóng kéo dài tới đến hư không phần cuối tôn thần võ bị đẩy lui mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được cùng nhau ra tay trong tay nàng bốn đạo quang mang chính là quy tắc biến thành tương đương với có được bốn loại khác biệt thần lực một tên khác thần võ trí thượng quát năm vị thần võ trí thượng cùng nhau tiêu xài võ nguyên võ đạo chi quang lấp lánh hư không lại so màu vàng kim đại đạo còn muốn hùng vĩ năm loại mạnh mẽ võ đạo lực lượng mang theo hủy diệt hết t h y bá đạo uy thế bao phủ mà đi khiến cho thiên địa vô cực nhãn tầm mắt cũng vì đó vạn vẹo thật mạnh khương trường s i n h âm thầm kinh ngạc tán thán làm sao cảm giác so với trước thần võ giới đại chiến lúc còn mạnh hơn? suy nghĩ kỹ một chút, khi đó 18 vị thần võ trí thượng chẳng qua là nhóm thần võ đại trận, còn bị bỉ ngạn võ tổ gián đoạn cũng không có hiện ra chân chính mạnh mẽ. tuy bị đại đạo người thừa kế nhóm kiềm chế, nhưng những đại đạo người thừa kế đó cũng không phải bình thường khai quang thánh võ có thể so sánh. lục đại thần võ trí thượng đại chiến tất liễu thần tôn khương trường sinh cũng là phải thật tốt nhìn một cái. Thần đạo sinh linh thiên phú mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể mượn thiên phú lực lượng. Tất liễu thần tôn có lẽ nắm giữ là bốn loại thiên phú lực lượng. Nếu là lục đại thần võ trí thượng có thể đem tất liễu thần tôn bước xuất toàn lực, hắn là có thể trước thời hạn hiểu sớm chuẩn bị đại chiến triệt để bùng nổ. Bảy cỗ khí thế cường đại áp bách lấy hư không màu vàng kim trên đường lớn vô số thân ảnh không có tiến công vẫn như cũ duy trì tại màu vàng kim trên đường lớn tiến lên tư thái. Đã ngươi muốn nhìn. vậy liền hào hào nhìn xem tất liễu thần tôn thanh âm vang lên lần nữa khương trường sinh có thể nghe được hắn nghe không được thần võ chí thượng gầm thét điều này nói rõ tất liễu thần tôn liền là nói với hắn tại khương trường sinh nhìn soi m ó i tất liễu thần tôn nâng lên một cánh tay ném ra một đạo quy tắc t r ù n g sáng tốc độ kia thấy khương trường sinh con ngươi cũng vì đó co rụt lại thật nhanh hắn đều có chút phản ứng không k ị p huống chi lục đại thần võ chí thượng quy tắc t r ù n g sáng đánh tan ngũ đại thần võ trí thượng hợp lại bỗng nhiên dừng lại sau đó bắn ra đáng sợ hấp lực đem ngũ đại thần võ trí thượng cùng với khá xa tôn thần võ dễ đi qua tôn thần võ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra sức d ã y ruộng nhưng căn bản không tránh thoát được không đến thời gian ba cái hô hấp lục đại thần võ trí thượng bị quy tắc t r ù g sáng hấp thu thân ảnh hoàn toàn biến mất hư không đi theo yên lặng lại hết thảy khôi phục lại bình tĩnh màu vàng kim đại đạo tiếp tục kéo dài tới phía trên vô số thân ảnh nện bước chỉnh tề bộ phát tiến lên. Khương Trường sinh xem đến nơi này không khỏi thất vọng. Hắn cũng không có nhìn ra cái kia đạo quy tắc t r ù m sáng là gì quy tắc, chỉ nhìn ra đối phương mạnh mẽ, áp đảo thần võ chí thượng mạnh mẽ. Nếu như sáu vị thần võ chí thượng không có trốn tới, nói rõ tất yếu thần tôn ít nhất cao bọn hắn một tầng đại cảnh giới. Đây là đánh giá thận trọng nhất. Cùng cảnh giới bên trong rất khó có biểu hiện như thế. Dù sao có thể đi đến một bước này. Ai không phải hoành ép nhất thế, tung hoành cùng cảnh giới vô địch thiên kiêu vang r ộ i cổ kim. Ngay tại khương trường sinh chuẩn bị thu hồi trở lại thiên địa vô cực nhãn lúc tất liễu thần tôn thanh âm lần nữa truyền đến. Xem ra ngươi không thuộc về võ đạo, bằng không sao lại quanh tay đứng nhìn? Bản tôn vô pháp bắt được ngươi, ngươi đưa tới bản tôn hứng thú. Nếu như ngươi cùng võ đạo là địch, bản tôn nguyện cùng ngươi hợp lại. Bản tôn sẽ một mực hướng về phía trước cho đến giết tới thần võ giới. nếu là ven đường gặp được ngươi nhớ kỹ nói ra việc này bản tôn nguyện tha cho ngươi một cái mạng tại bản tôn giết tới thần võ giới trước ngươi cũng có cơ hội đến đây đầu nhập bản tôn nghe đến nơi này khương trường sinh lúc này thu hồi tầm mắt đầu nhập vào tất liễu thần tôn chẳng phải là tranh ăn với h ổ t ạ i đại chu tiên thần đế trong trí nhớ tất liễu thần tôn cũng không phải loại lương thiện cũng không có cùng người hợp tác s ự tích nàng cùng thần đạo chỗ có thần minh đều không hợp Đại Chu Thiên Thần Đế có thể theo dưới tay nàng mạng sống, hay là bởi vì biểu hiện được tầm thường. Không trường sinh không thể không theo ác ý góc độ đi phỏng đoán. Tất Liễu Thần Tôn là coi trọng lực lượng của hắn. Nếu như màu vàng kim Đại Đạo Thật đi ngang qua Côn Luân giới, hắn nhảy ra, Tất Liễu Thần Tôn rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với hắn, đoạt được lực lượng của hắn. Thần đạo Thiên Phú thường thường là đơn nhất, song Thiên Phú là hiếm thấy thiên tài. Tam Thiên Phú cái kia càng là kinh động thần đạo vạn cổ tồn tại. tại tất liễu thần tôn trong truyền thuyết nàng ban đầu chẳng qua là song thiên phú mà thôi như thế nào nắm giữ bốn loại quy tắc chi lực đợi khương trường sinh thu hồi trở lại thiên địa vô cực nhãn lông mày của hắn nhăn lại không được nhất định phải coi tất liễu thần tôn là làm đ ị c h giả tưởng nhưng hắn hiện tại còn chưa đủ để đột phá không rõ ràng chính mình có thể hay không đ ị c h nổi tất liễu thần tôn trợn át thần võ trí thượng trình độ hắn có thể làm được có thể tất liễu thần tôn cũng không có thi triển toàn lực hắn chỉ có thể tận khả năng mạnh lên ngoại trừ tu luyện đạo thống phản thần cũng phải dùng tới vừa vặn nghe đạo cổ vũ tu hành tốc độ khương trường sinh điều ra đạo thống nhân quả giá trị đạo thống nhân quả giá trị 20.689 t ỷ 2 1 9 4 4 ơ i một r i ệ u vạn ước lần trước sử dụng mới 150 tỷ đủ để thấy những năm này tiên đạo phát triển vừa nhanh vừa mạnh k h ơ n g trường sinh vốn là muốn tận khả năng nhiều gấp nhặt đạo thống nhân quả giá trị dạng này thu hoạch càng lớn hơn làm sao đột nhiên toát ra một vị tất liễu thần tôn khoảng cách lần trước đạo thống phản thần đã qua tra nhanh 600 năm cũng không biết lần này có thể hay không gặp lại vị kia tiêu hòa tiên tử nàng lại trải qua bao nhiêu năm nếu là còn có thể nhìn thấy một là hữu duyên hai là chứng minh tiêu hòa tiên tử lại còn sống nhất đoạn năm tháng dài đằng đẵng khương trường sinh chẳng qua là lóe lên ý nghĩ này. sau đó tiêu xài hết thảy đạo thống nhân quả giá trị mở ra đạo thống phản thần tầm mắt của hắn lâm vào trời đất quay cuồng cảm giác quen thuộc cũng không có khiến cho hắn khó chịu lần này ngược lại tràn ngập chờ mong đ ã i hắn cảm giác hai chân l ú c rơi xuống đất hắn mở mắt nét mặt của hắn đi theo kinh ngạc hắn vậy mà xuất hiện tại một tòa trong đạo quan một tòa hết sức bình thường đạo quan kém xa chi ba lần trước đạo tràng đại khí khiến cho hắn có loại trở lại long khởi quan cảm giác ở trước mặt hắn có bốn tòa bồ đoàn, trong đó ba tòa sánh đôi, thất bộ bên ngoài là một tòa khác đơn độc bồ đoàn, rõ ràng là giảng đạo người. chẳng lẽ lần này chỉ có ba vị kẻ nghe đạo, mà hắn liền là một cái trong số đó. Khương Trường Sinh quay người nhìn lại, nhìn về phía đạo quan cửa lớn, ngoài cửa lớn là một mảnh cường quang, nhìn không thấy phong cảnh phía ngoài. rất nhanh, hai bóng người đi tới, nhưng mà đến là hai tên nam tử. chương 468 t thiếu hạo hình thiên. không nghĩ tới có người so với chúng ta tới trước vị đạo hữu này nhìn không quen mặt a đi nhập đạo quan hai tên nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh nói ra hai người khí chất hoàn toàn khác biệt nam tử áo đen ánh mắt tràn ngập khiêu khích bạch y nam tử ánh mắt tràn ngập tò mò khương trường sinh chắp tay nói tại h à i trường sinh gặp qua hai vị đạo hữu bạch y nam tử đi theo đáp lễ nói ta tên thiếu hạo thấy qua trường sinh đạo hữu thiếu hạo Khương Trường Sinh nhớ mày đây không phải Hoa Hạ cổ đại hoàng đế con trai, vẫn là trưởng tử. Nam tử áo đen khẽ nói: Ta gọi Hình Thiên. Hình Thiên, cái tên này càng là như sấm bên tai. Khương Trường Sinh đối bọn hắn sinh ra say mê hứng thú. Chẳng lẽ Hoa Hạ cổ đại thần thoại cũng không phải là bịa đặt, cũng hoặc là bản thân liền là thần thoại lưu lại truyền thuyết. Thiếu Hạo cười nói: Ngồi xuống trước tâm sự đi, ta cùng Hình Thiên cũng là trên đường gặp. Khương Trường Sinh gật đầu tự giác ngồi bên phải sườn bồ đoàn, thiếu hạo việc nhân đức không nhường ai ngồi ở giữa. Hình Thiên thì ngồi phía bên trái. Hắn bắt đầu an tĩnh nghe hai người nói chuyện phiếm. Thiếu hạo cùng Hình Thiên đến từ hai phe khác biệt bộ lạc. Thiếu hạo chính là hoàng đế con trai, Hình Thiên chính là viêm đế thủ hạ tướng sĩ. Hai phe bộ lạc đang chuẩn bị liên hợp, cho nên hai người giao hảo, ven đường gặp gỡ sau liền cùng một chỗ chạy đến nghe đạo, nghe bọn hắn nói chuyện. bộ lạc so khương trường sinh nhận biết bộ lạc muốn khổng lồ thậm chí so côn luân giới vận triều còn muốn khổng lồ chỉ là không có hoàng quyền kết cấu khương trường sinh nghe bọn hắn nâng lên rất nhiều địa danh địa tiên giới đông thắng thần châu bắc đầu tiên vực tây thiên vực hải các loại rất nhiều địa danh là kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại chưa từng xuất hiện trường sinh đạo hữu đến từ phương nào có thể tới địa tàng đại tôn nghe đạo này quả không đơn giản hình thiên bỗng nhiên nhìn về phía khương trường sinh Ngữ khí ý vị sâu xa, hắn ánh mắt càng là rất có xâm lược tính. Khương Trường sinh hồi đáp đều là cơ duyên thôi. Mặc dù chỉ là đạo thống phản thần, nhưng bởi vì quá mức chân thực, hắn vẫn là nhẫn nại tính tình cùng với những cái khác kẻ nghe đạo trao đổi. Tiêu h ò a Tiên tử đều có thể nhớ kỹ hắn, nói rõ những người khác cũng có thể. Nếu có thể kết thiện duyên, có lẽ về sau sẽ có phúc duyên. Ha ha ha, có thể tụ tập ở này đều có duyên, đều là người trong đồng đạo. Ngày sau. ta nguyện mời hai vị cùng nhau đi tới tộc ta bộ lạc cộng ẩm đế hồng tiên tử u thiếu hạo nhiệt tình cười nói đang khi nói chuyện còn đưa tay vỗ vỗ khương trường sinh bả vai hình thiên b ữ u môi nói thiếu tộc trưởng ngươi thật đúng là đại khí lần đầu gặp nhau liền có thể cầm đế hồng tiên tử u tới mời xem ra hoàng đế đối ngươi thật là dung túng viêm đế đối ngươi chẳng lẽ không coi trọng liền thiên đế truyền thừa đều giao cho ngươi thiếu hạo lắc đầu bật cười nói hai người bắt đầu đấu võ m ồ m Không trường sinh cảm thấy thú vị, hai người này lại có loại huynh đệ cảm giác. Hình Thiên nói chuyện mặc dù sông, nhưng rõ ràng dùng thiếu hạo làm chủ. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, Hình Thiên cùng hoàng đế tranh đoạt thiên đế vị trí. Nếu như cái kia truyền thuyết là có thật, thân là hoàng đế con trai thiếu hạo chẳng phải là muốn cùng Hình Thiên trở mặt thành thù? Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, không có chút sáng. Dù sao hắn không thuộc về thời đại này, hắn không muốn nhúng tay thời đại này bất cứ chuyện gì, chỉ muốn mạnh lên. một lát sau một đạo thân ảnh chống r ũ n g xuất hiện tại ba người phía trước ngồi xuống tại bồ đoàn bên trên đây là một tên thân mặc đạo bào gầy còm nam tử khuôn mặt thoạt nhìn chừng 40 tuổi hốc mắt lõm hai mắt rất sâu cho người ta một loại âm trầm cảm giác vị này chính là địa tàng đại tôn khương trường sinh lúc trước nghe được địa tàng đại tôn tên lúc trước tiên nghĩ đến địa tàng vương nhưng địa tàng đại tôn hình ảnh cùng địa tàng vương hoàn toàn khác biệt bái kiến địa tàng đại tôn thiếu hạo hình thiên cùng nhau hành lễ khương trường sinh phản ứng rất nhanh cùng nhau hành lễ cũng không có rơi xuống nửa nhịp địa tàng đại tôn quét nhìn ba người tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân nói tu hành nhân quả t r i đạo nhưng trên người nhân quả ít như vậy người hữu duyên ngươi vì sao tới thiếu hạo hình thiên đều là nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh đối mặt địa tàng đại tôn nhìn chăm chú quỷ thần x u i kiến nói một câu vì mạnh lên tới ta chỉ muốn một mực sống sót. Nói xong, hắn có chút hối hận, phải nói xinh đẹp điểm, miễn cho cao nhân đắc đạo cảm thấy tủ khí. Địa tàng đại tôn gật đầu, cũng không có hỏi tới. Hắn bắt đầu giảng đạo. Hắn giảng cũng không phải là nhân quả chi đạo, mà là luân hồi chi đạo. Cái này khiến khương trường sinh đã hoài ý muốn, lại có chút trở mong. Cuối cùng có khả năng bắt đầu tu hành mặt khác đại đạo, mặc dù hắn còn không có tại nhân quả chi đạo bên trên đại thành. nhưng cảm ngộ mặt khác đại đạo có lẽ càng có trợ giúp luân hồi vốn là cùng nhân quả tương quan cả hai kết hợp lẫn nhau gia trì thiên đạo thông u thiên đạo luân hồi xác thịt diệt hồn phách tồn luân hồi vô tận cử u u trường tồn địa tàng đại tôn thanh âm đem khương trường sinh kéo vào ngộ đạo trạng thái hắn phảng phất đưa thân vào cử u u bên trong thiên địa bát phương tối t ă m vô số hồn phách rời rạc có hồn khó khăn có hồn thoải mái cũng có hồn mờ mịt tại đây cửu u bên trong tràn đầy nhân quả tại nhân quả bên trong có một cỗ c à n g sâu tầng lực lượng duy trì lấy luân hồi lực lượng có lẽ là bởi vì tại nhân quả chi đạo đạt thành tựu cao khương trường sinh tại luân hồi chi đạo bên trên cảm ngộ rất nhẹ nhàng ít nhất so cảm ngộ nhân quả chi đạo lại càng dễ giảng đạo kéo dài khương trường sinh đắm chìm trong đó quên mất giảng đạo bên ngoài sự tình lần này giảng đạo so với hắn trong dự đoán muốn dài cũng phong phú hơn Quá trình bên trong, địa tàng đại tôn còn truyền thụ một đạo thần thông. Địa tàng luân hồi trường này trưởng c ư ơ n g mãnh, có thể c h u diệt cường địch. Thẳng nếu vô pháp trực tiếp chấn áp, cũng sẽ s ô tan đối phương hồn phách bên trên luân hồi quy tắc. Nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào chuyển thế, thậm chí vô pháp giữ lại linh hồn đặc chất. Nói cách khác, thân thể vừa diệt, linh hồn trực tiếp hiện hình. Dù cho là phàm linh cũng có thể trực tiếp công kích hồn thể. Thật là bá đạo thần thông. Còn phụ thêm hiệu quả đặc biệt. cùng tiêu hòa tiên tử truyền thụ cho t r ụ c xuất thần thông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá mạnh hơn chủ yếu là có thể tiến hành trực tiếp công kích thời gian tốc độ cao trôi qua đợi khương trường sinh ý thức trầm rãi tỉnh táo lúc địa tàng đại tôn thanh âm chẳng biết lúc nào tan biến hắn mở mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là địa tàng đại tôn thân ảnh địa tàng đại tôn đang nhìn hắn c h ầ m c h ầ m ánh mắt đạm mạc khương trường sinh vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thiếu hạo cùng hình thiên còn chưa thức tỉnh thiếu hạo một mặt sầu khổ hình thiên thì mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi khương trường sinh không biết là chính mình tư chất càng tốt hơn còn là không bằng thiếu hạo hai người ngươi luân hồi dấu hiệu rất dài còn có hai đoạn rất dài dấu hiệu đìa tàng đại tôn nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói khương trường sinh hoang mang hỏi tiền bối lời ấy là ý gì hai đoạn rất dài dấu hiệu là chỉ hai đoạn nhân sinh ở kiếp này xác thực dài nhưng kiếp trước hắn nhưng là tráng niên bất sớm địa tàng đại tôn hồi đáp nhân quả cùng luân hồi rất khó tách ra nhân quả thành tựu luân hồi nhưng luân hồi càng có áp chế lực ngươi chẳng qua là thái ất cảnh vốn không nên kiêm tu hai đạo có thể ngươi hết sức thông minh lựa chọn là bổ sung hai đạo đa tạ tiền bối tán dương chủ yếu là tiền bối đạo pháp cao minh khiến cho ta cảm ngộ cực sâu khương trường sinh từ đáy lòng cảm khái nói địa tàng đại tôn nhìn như không có tình người nhưng hắn giảng đạo nội dung hết sức phong phú đọc rất nhiều sách rớt bỏ luân hồi chi đạo không đề cập tới đối với hắn cũng sau này tu hành có trợ giúp địa tàng đại tôn nói ngươi tựa hồ có chút hoang mang nắm chặt đoạn nhân quả này cứ việc hỏi thăm đi nghe vậy khương trường sinh mừng rỡ vội vàng nói tạ sau đó nói ra chính mình về việc tu hành hoang mang công pháp của ngươi thật không đơn giản hết sức thuần túy rồi lại tràn ngập b a o dung lực ta chưa từng nghe thấy. n g ư ờ i bao la mở m i ệ t kỳ thật rất đơn giản, bởi vì quá bao dung, ngược lại không có hướng đi tính. địa tàng đại tôn cao mày nói, rõ ràng bị đạo pháp tự nhiên công kinh đến. mặc dù khương trường sinh nói chỉ là công pháp đặc điểm, nhưng đủ để làm hắn chấn kinh. khương trường sinh cảm thấy có lý, đạo pháp tự nhiên công trước đó thiên chương đều có hướng đi tính, chỉ dẫn hắn hướng chỗ nào tu hành, nhưng bây giờ không có, hắn tu hành nhân quả chi đạo, chỉ là bởi vì nhân quả chi đạo đầy đủ bao la. có thể một mực tiếp tục tu hành, trợ hắn mạnh lên. Địa tàng đại tôn mở miệng nói: trước đây thật lâu, đạo pháp còn chưa xuất hiện, càng không tiên đạo. Ngươi cảm thấy vị kia khai sáng tiên đạo cùng đạo pháp tồn tại là như thế nào xây dựng cảnh giới của mình? Khương Trường Sinh lâm vào trong suy tư, sáng tạo. Hết thầy không biết giai đoạn, đều là do tưởng tượng làm điểm xuất phát. Ngươi mong muốn đi đến như thế nào lực lượng, liền đi nỗ lực thực hiện, mà không phải chờ lấy đi đến cảnh giới nào đó, lại thu hoạch được nên cảnh giới lực lượng. cảnh giới là người tu hành đối lực lượng định nghĩa cũng không phải là độc lập tồn tại địa tàng đại tôn lời nhường khương trường sinh rộng mở trong sáng đời trước của hắn liền là trò chơi sáng tác người đọc lướt qua trong ảo t ư n g cho nhiều vô số kể khiến cho hắn biên cảnh giới đi huyễn tưởng lực lượng như thế hắn am hiểu sự tình ở kiếp này trải qua nhiều chuyện như vậy của hắn tầm mắt sớm đã khai thác hắn có thể tưởng tượng lực lượng tự nhiên càng lớn càng bất khả tư nghị Khương Trường Sinh có khả năng kết hợp chính mình thực lực, suy nghĩ tượng cảnh giới tiếp theo nên mạnh bao nhiêu, sau đó hướng phía cái mục tiêu này đi nỗ lực. Địa Tàng Đại Tôn nói theo, như thế b a o Dung lại cao thâm công pháp, có lẽ Kim Dung Đại Đạo chính là mục tiêu của nó. Khương Trường Sinh gật đầu, nói: Đa tạ tiền bối chỉ bảo. Địa Tàng Đại Tôn lắc đầu, nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt tràn ngập thâm ý. Ta sở dĩ chỉ bảo ngươi là thấy ngươi mang đồ vật, nguyên lai hết thảy đều có cuối điểm. nhưng điểm cuối cùng cũng không phải là kết thúc liền như là này luân hồi địa tàng đại tôn ung dung nói ra nghe được khương trường sinh trong lòng chấn động chẳng lẽ địa tàng đại tôn từ trên người hắn thấy được tiên đạo số mệnh tiêu hòa tiên tử t ự hồ cũng nhìn thấu điểm này tiên đạo bên trong có nhiều cường giả như vậy có thể nhìn trộm đến tiên đạo tương lai lại không cách nào cải biến chẳng lẽ từ nơi sâu xa thật không có cách nào cải biến mệnh số kiếp số chớ có lo lắng đi tốt ngươi con đường của mình địa tàng đại tôn bình tĩnh nói ra, chẳng qua là ánh mắt của hắn không nữa nghiêm túc như vậy, nhiều một tơ h ỏ a ái. khương trường sinh bị ánh mắt của hắn biến hóa khiên động đạo tâm, hắn nhịn không được hỏi, không biết tiền bối có thể biết hay không côn luân giáo chủ, huyền đề tổ sư, tiêu hòa tiên tử ba vị này là lúc trước hắn nghe đạo đạo chàng chi chủ. địa tàng đại tôn hồi đáp, tự nhiên từng nghe nói, chỉ là bọn hắn quá mức xa xôi, có ở trên cao thiên ngoại, không dính nhân quả, có trong năm tháng mất. có người vẫn lạc khương trường sinh nhíu mày lần này lại không có hỏi tới là ai vô luận là ai đứng tại thời gian của hắn điểm tới xem đều là đã qua đời người đúng lúc này bên cạnh thiếu hạo hình thiên cùng luân hồi quy tắc liên hệ chặt đứt điều này nói rõ bọn hắn sắp tỉnh lại khương trường sinh chẳng qua là nhìn bọn hắn liếc mắt tầm mắt quay lại lúc địa tàng đại tôn đã không tại chương 469, thần ra tay rồi địa tàng đại tôn đạo pháp quả nhiên tinh diệu ta mặc dù không chuyên tu luân hồi chi đạo nhưng cũng được ích lợi không nhỏ. Thiếu hạo trên mặt tràn đầy nụ cười, phấn chấn nói ra hai quả đấm nắm chặt. Hình thiên bĩu môi nói không hiểu luân hồi ngươi tới làm cái gì? Không phải trì hoãn công phu à? Hoàng đế nhi tử lại không ngừng ngưi ơ một vị. Thiếu hạo đắc ý cười nói đây cũng không phải là do chúng ta lựa chọn là địa tàng đại tôn lựa chọn chúng ta chúng ta chỉ có thể quyết định có hay không đến đây. lời tuy như thế. có thể vào đại tôn pháp nhãn người bản thân liền chú trọng nền móng đại năng hạng người có thể sẽ không lựa chọn bình phàm hạng người giảng đạo can r ỡ không được nói bậy hà tất che giấu chúng ta người tu đạo giảng không phải thông thấu nhìn xem hai người đấu võ mồm khương trường sinh cũng nở nụ cười này hình thiên không kiêng đ ể gì như thế trách không được dám tranh thiên đế vị trí hình thiên chán ghét thiếu hạo liếu lo không ngừng nhìn về phía khương trường sinh nói trường sinh đạo hữu ngươi so với chúng ta tỉnh sớm, ít nhất tại luân hồi chi đạo bên trên, ngươi so với chúng ta càng có thiên phú, đáng giá ta kính để ngươi gặp lại tức là duyên, có nguyện cùng hai người chúng ta kết giao. Khương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười đáp ứng. Hai người này tựa hồ không vội mà đi, ngồi ở chỗ này lại hàn huyên. Khương Trường Sinh cũng không vội ngược lại trở lại hiện thực sau chẳng qua là đi qua mấy tức thời gian. Dần dần Khương Trường Sinh lời cũng nhiều, chủ yếu là thiếu hạo đề cập kinh nghiệm của mình. Khương Trường Sinh cùng Hình Thiên đưa ra cái nhìn của mình. Rất lâu, thiếu hạo đứng dậy, rũi cái lưng mệt mỏi, nói: cũng cần phải trở về. Trường Sinh huynh đệ, có nguyện cùng ta cùng nhau trở về, đi làm làm khách. Hình Thiên đứng dậy theo, nói: không bằng theo ta đi, ta nhìn ra được. Trường Sinh huynh đệ nhìn như nội liếm, kỳ thực có một khỏa hiếu chiến chi tâm, người ta còn có thể luận bàn. Đa t ả hai vị huynh đệ hảo ý, ta phải trở về, có rất nhiều người chờ lấy ta bảo hộ. có kẻ địch đang chờ ta đối mặt. Khương Trường Sinh vừa cười vừa nói, cùng hai người này ở chung, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng không nói ra được tự tại. Nói đến, ở kiếp này mặc dù sống hơn 2 0 0 n n ă m nhưng chân chính có thể dùng bằng hữu trung đụng người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay. Nếu thật là tính toán ra, chỉ có Trần l ệ tính bằng hữu của hắn, hắn cũng khát vọng có trí cùng hợp đạo, chẳng qua là thân phận đặc thù, rất khó kết giao. Bản thân hắn cũng sợ phiền toái, hắn khát vọng bằng hữu. không phải chủ động cưỡng cầu tới mà là nhân duyên tế sẽ tự nhiên mà thành thiếu hạo hình thiên không có cưỡng cầu bọn hắn vẫy vẫy tay trước tiên đi ra đạo quan cửa lớn thân ảnh biến mất tại cường quang bên trong khương trường sinh quay đầu nhìn lại vách tường trước đứng thẳng một pho tượng đá diện mạo đã mơ hồ thậm chí không phân rõ nam nữ tựa hồ mỗi một lần đạo thống phản thần mạnh lên gánh vác cũng tăng thêm khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn trên mặt tươi cười. nếu là ở kiếp này vừa mới bắt đầu, hắn khẳng định sợ này chút ánh vác, nhưng bây giờ này chút ánh vác đem hóa thành hắn động lực để tiến tới, trợ hắn kiên cường. Hắn nghiêng đầu đi, dậm chân hướng đi ngoài cửa cường quang. Nơi này cuối cùng không thuộc về hắn, hắn muốn về đến thuộc về hắn thời đại. Tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh mở mắt. Hắn bấm ngón tay tính toán, như quá khứ một dạng, lần này đạo thống phản thần chỉ mới qua mấy tức thời gian. Khi hắn lần nữa cảm thụ phụ cận quy tắc lúc, luân hồi quy tắc trở nên rõ ràng, gần với nhân quả rõ ràng trình độ, khiến cho hắn giác quan thế giới trở nên rõ ràng. Ta muốn đạt tới người tiếp theo trình độ, hẳn là là như thế nào l ự c lượng? Khương Trường Sinh lâm vào suy tư, hắn đến tổng kết mình bây giờ thực lực, suy nghĩ tiếp thiếu sót của mình, tiếp theo huyễn tưởng bước kế tiếp. Thái ất đạo quả sẽ tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, không cần phân thân đi nạp khí, đi đến cảnh giới này. thân thể đều sẽ bản năng hấp thu đủ loại năng lượng để cho mình mạnh lên, này liền có chút cùng loại với thần đạo sinh linh, sống được càng lâu càng mạnh. Khương Trường suy nghĩ đi nghĩ lại liền bắt đầu nhắm mắt, đắm chìm ở sáng tạo cảnh giới bên trong. Thần võ giới, một ngôi đại điện bên trong, 12 vị thân ảnh sánh đôi mà đứng, tất cả đều là thần võ trí thượng, sắc mặt của bọn hắn t ừ n g cái khó coi, âm trầm đến phẳng phất muốn giọt nước. Tại bọn hắn phía trước, cao dài phía trên. bì ngạn võ tổ ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung sau lưng lơ lửng thái cực đồ hư ảnh xoay chậm chậm mơ hồ rõ ràng sao trời tô điểm trong đó tựa hồ có được lập trật tự đang vận hành lấy võ tổ ngài nhất định phải ra tay chúng ta căn bản không phải là đối thủ của tất liễu thần tôn thần võ giới tại thần tộc trong trí nhớ liên quan tới tất liễu thần tôn tình báo ít càng thêm ít căn bản không có tác dụng bây giờ gãy sáu vị thần võ trí thượng lần trước tổn thất như vậy đến ngược dòng tìm hiểu đến 2 triệu năm trước một tên lão phụ nhân trầm giọng nói, ánh mắt của nàng đều nhanh không mở ra được, nhưng lời nói bên trong lực lượng rất cường ngạnh, đối b ỉ ngạn võ tổ không có như vậy kính ý. Vạn đạo thế gian mở ra về sau võ đạo khí vận cũng không có tăng trưởng, ngược lại tao ngộ đại tiếp tà số tập kích khiến cho thần võ giới tổn thất nặng nề. Hiện tại thần võ giới bên trong đối b ỉ ngạn võ tổ ý kiến rất lớn, bọn hắn này chút thần võ trí thượng cũng càng có niềm tin. Thần võ giới cũng không phải một người độc đoán địa phương. làm không tốt, dù cho là võ tổ cũng phải ném vị trí. đúng đấy, chưa lấy tất liễu thần tôn giết tới ba ngàn thiên địa võ đạo còn mặt mũi nào mà tồn tại? gần vạn năm qua thần võ giới thất bại nhiều lắm, các ngươi luôn nói là mưu tính, là bố cục, có thể ta liền muốn biết khi nào mới có thể báo cáo cuối ngày, khi nào mới có thể tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại thắng, tăng lên võ đạo d ĩ khí. đúng đấy, ta xem a tiên đạo uy phong đều so chúng ta mạnh. c ò n có cổ thuật, cổ thuật cùng võ đạo tranh đấu trăm vạn tái, võ đạo không có đem hắn tiêu diệt, ngược lại thừa nhận nó tồn tại. này không phải liền là chứng minh sự cường đại của nó. tất liễu thần tôn nhất định phải c h u diệt đối phương quá xem thường võ đạo, võ tổ ngài nếu không dám, cái kia chúng ta liền xin giúp đỡ thiên. nghe thần võ trí thượng ép hỏi, b ị ngạn võ tổ không có trả lời. thật lâu, đại điện lâm vào trong yên lặng, thần võ trí thượng nhóm sắc mặt cực kỳ khó coi. bọn hắn đoán không ra võ tổ thái độ nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được võ tổ uy áp tài phóng thích không ngừng tăng lớn bọn hắn nếu là nói thêm gì đi nữa không chừng sẽ phát sinh cái gì các ngươi thật sự cho rằng ta sợ tất liễu thần tồn bình g ạ n võ tổ chậm rãi mở miệng nói mỗi một chữ đều hết sức có phân lượng như trọng trì nệ ở thần võ trí thượng nhóm trong lòng lên thần võ trí thượng nhóm yên lặng đối mặt các ngươi có biết thái thượng côn luân đang làm cái gì vạn cổ hàn triều vốn nên là thái thượng côn luân công tích làm sao đạo tổ quá mức lóa mắt ta đây là cho thái thượng côn luân một cái mới cơ hội thái thượng côn luân nếu là có thể đứng lên đến này công tích là rơi vào các ngươi trên đầu vẫn là ta trên đầu thần võ giới thiên người nào không cho rằng thái thượng côn luân chính là các ngươi này chút thần võ trí thượng cả đời chiêu bài nghe được bị ngạn võ tổ thần võ trí thượng nhóm đều là nhãn tình sáng lên thậm chí nhịn không được lộ ra nụ cười một tên thần võ trí thượng nhịn không được hỏi thái thượng côn luân thiên tư không thể nghi ngờ chẳng qua là hắn mới nhiều ít tuổi cái kia tất liễu thần tôn lại là nhiều cổ lão tồn tại chúng ta sợ hắn yên tâm đi đã có vượt qua thập phương đại đạo lực lượng truyền thừa với hắn hắn đang ở ta an bài địa phương lịch luyện có lẽ còn có thể cho chúng ta kinh hỉ đến mức tất liễu thần tôn ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài bước tiến của nàng bị ngạn võ tổ ngắt lời nói ngữ khí không thể nghi ngờ thần võ trí thượng nhóm đã không còn lời oán giận thậm chí đầy cõi lòng chờ mong bọn hắn quá chờ mong thái thượng côn luân trở thành cứu thế chủ này có trợ giúp bọn hắn tấn thăng đi xuống đi không cần đến cuối r ờ i ta bình hạn võ tổ thanh âm vang lên lần nữa lần này mang theo lãnh ý 12 vị thần võ trí thượng lập tức hành lễ đi theo cáo lui hư không vô tận bên trong màu vàng kim đại đạo còn đang không ngừng hướng phía trước kéo dài tới trên đại đạo thân ảnh càng ngày càng nhiều so với c h ứ c l ộ r a càng thêm chen chúc tất liễu thần tôn vẫn như cũ duy trì bá khí dáng người không có kẻ địch tình huống dưới dáng người của nàng không có chút nào rung động lại là ngươi đầu nhập vào kiếp số bò sát tất liễu thần tôn thanh âm vang lên lời nói mỉa mai tiếng nói vừa ra một đạo thân ảnh t r ố n g rỗng xuất hiện tại màu vàng kim đại đạo phía trước rõ ràng là đại đạo người thừa kế thiên địa tiếu thiên địa tiếu bung tay nói Thần tôn, ta có thể là cho ngài dẫn đường. Hà tất như thế nói móc ta, người ta đều là bị ném bỏ người, chẳng qua là ngày càng mạnh thôi. Bản tôn là vứt bỏ thần đạo, cũng không phải là bị ném bỏ, bò sát há có thể cùng bản tôn so? Tất liễu thần tôn diễu cợt nói, nghe được thiên địa tiếu nụ cười cứng đờ. Thiên địa tiếu vẻ mặt g i ữ tợn nói, tất liễu thần tôn, ngô chủ nhìn chúng ngươi, quy thuận ngô chủ, cùng nhau trở thành kiếp số mới có thể vạn kiếp bất diệt, vạn kiếp bất tử. bằng không kiếp số không sớm thì muộn buông xuống trên người ngươi hừ tất liễu thần tôn hừ lạnh một tiếng một cánh tay chậm rãi nâng lên đây là muốn ý xuất thủ thiên địa t i ế u nói giết ta vô dụng ngô chủ sẽ phục sinh ta nhưng ngươi chỉ muốn động thủ cái kia coi như chặt đứt cơ duyên ngươi có thể nghĩ rõ ràng tiếng nói vừa ra phía sau hắn hư không xuất hiện từng con con mắt thật to lạnh lùng nhìn trầm c h ầ m tất liễu thần tôn đã ngươi không muốn cái kia Ngô Chủ liền cưỡng đoạt thần lực của ngươi. Thiên Địa Tiếu nâng lên hai tay, một bộ quân lâm thiên hạ tư thái nhìn về phía t ấ t Liễu Thần tôn ánh mắt tràn ngập khinh miệt. t ấ t Liễu Thần tôn khóa miệng nhếch lên, nâng lên một đường cong hoàn mỹ, màu trắng quang hồng che đậy cặp mắt của nàng. Mặc dù không nhìn thấy ánh mắt, lại có thể cảm nhận được nàng khinh thường. Bất quá là kiếp số lực lượng ý chí còn sót lại, thật sự coi chính mình là chi phối kiếp số thần. Bò sát thần là không nhìn chúng bò sát. tất liễu thần tôn lạnh giọng nói khi n h thường bên trong xen lẫn sát ý nàng bốn cánh tay cùng nhau vung lên bốn đạo quy tắc t r ù m sáng đầu đuôi tương liên hình thành một cái to lớn hình thoi trận thức cuồng vọng thiên địa tiếu tức giận quát sau lưng vô số cự nhãn đột nhiên t r ừ n g lớn đếm không hết đen s ư ơ n g mù trắng tuôn ra theo bốn phương tám hướng bao vây màu vàng kim đại đạo bao vây tất liễu thần tôn giờ khắc này vĩ ngạn bá khí tất liễu thần tôn lộ ra nhỏ bé bốn đạo quy tắc t r ù m sáng bắn ra hào quang ố n g ánh nhường hư không vô tận mất đi màu sắc thiên địa tiếu t r ừ n g to mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở toàng mắt không đến năm hơi thời gian mộ linh lạc cũng mở mắt nàng lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc vô ý thức nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh chậm rãi mở miệng nói là nàng ra tay rồi ghé vào bạch long trên thân ngủ bạch kỳ mở mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía khương trường sinh nghe được chủ nhân thanh âm nàng là bản năng tỉnh táo lại nàng là ai? Mộ Linh l c tò mò hỏi đi theo cảm khái nói thật là đáng sợ khí tức ta trong khoảng thời gian này cảm ngộ đến vận mệnh lực lượng tại cỗ khí tức này trước mặt quá yếu ớt chương 470, đạo tổ chiến thần tôn chủ nhân các ngươi đang nói cái gì? Bạch Kỳ hoang mang hỏi nàng không có bước chân quy tắc chi lực không cảm giác được tất liễu thần tôn đáng sợ khí tức. Khương Trường Sinh không để ý đến nàng, hắn thi triển Thiên Địa Vô Cực Nhãn, truy đuổi tất liễu thần tôn khí tức truyền đến phương hướng. Mà ở ven đường, hắn Thiên Địa Vô Cực Nhãn liền vô phát tiến lên. Một cỗ không thấy được lực lượng vô hình ngăn cách Thiên Địa Vô Cực Nhãn tiến lên. Thiên Địa Vô Cực Nhãn tầm mắt vị trí khoảng cách tất liễu thần tôn khí tức vô cùng xa xôi, hắn khí tức uy áp vậy mà có thể cách xa xôi như thế, khoảng cách tiến hành ngăn cản, khó có thể tưởng tượng tất liễu thần tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương Trường Sinh không thể không vận dụng Hương h ỏ a Diễn Toán kiểm chắc từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất. đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất vậy mà đi đến 30 thiên đạo Hương h ỏ a Giá trị. Hắn đi theo Diễn Toán tất liễu thần tôn mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương không đăng diễn tính phạm vi bên trong. Điều này nói rõ 30 thiên đạo Hương h ỏ a Giá trị Giá trị bản thân tồn tại một người khác hoàn toàn. Tất liễu thần tôn là tại cùng thần võ giới giao chiến vẫn là có phe thứ ba thế lực tồn tại. Khương Trường Sinh trong lòng hoang mang nghĩ đến âm dương chi thần tồn tại không thể xem nhẹ. Trước đó âm dương chi thần tại vạn đạo đại hội bên trong mặc dù thất bại nhưng hắn có loại trực giác cái kia tuyệt không phải âm dương chi thần toàn bộ thực lực có thể hủy diệt đại đạo hệ thống đại kiếp kiếp số làm sao có thể bị dễ dàng hạ gục. Thật sự là dung chuyển thời đại sinh tại dạng này thời đại đã là cơ duyên lại là kiếp nạn. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến ở thời đại này nguy hiểm quá nhiều. tầng tầng lớp lớp kẻ địch nhường chiến loạn không chỉ nhưng nếu không phải dạng này thời đại tiên đạo vừa ló đầu liền sẽ bị võ đạo chấn áp t h ả m nhất vẫn là võ đạo đầu tiên là đối mặt cổ thuật huyết vượt trời nhập x â m gặp lại các phương đại đạo hợp lại về sau lại là đại kiếp tà số tất l i ễ u thần tôn có lẽ đây cũng là võ đạo đại kiếp đại kiếp cũng không phải là chẳng qua là chỉ một địch nhân mà là hắn đối mặt tuyệt cảnh như thế xem ra này đại kiếp không phải liền là nhân quả tích lũy chỗ bùng nổ Khương Trường Sinh trong lòng nếu có minh ngộ, Mộ Linh Lạc gặp Hán Lâm vào suy tư, liền không có quấy giày, thậm chí cho Bạch Kỳ đưa ánh mắt. Chủ nhân trong mắt là như thế nào thiên địa? Bạch Kỳ si ngốc nhìn Khương Trường Sinh trong lòng tràn ngập tò mò cùng ba la mờ mịt. Côn Lân giới ở vào Thái Bình bên trong, ít nhất không có thiên ngoại cường địch. Cái kia cái gọi là vũ ma cũng chỉ là tu sĩ cấp cao, thiên đình tiên thần mới có thể đụng phải. Nàng cũng là như thế, hưởng thụ lấy quá lâu an nhàn. chưa bao giờ nghĩ tới chủ nhân gặp phải lấy như thế nào áp lực nàng nghĩ đến gần đây thiên đ ỉ n h tiên thần nâng lên tất liễu thần tôn lại nghe thần võ giới nói tất liễu thần tôn cho thần võ giới mang đến áp lực thực lớn chẳng lẽ chủ nhân chỗ buồn lo chính là tất liễu thần tôn đại khái đi qua thời gian một nén nhang tất liễu thần tôn khí tức cường đại mới vừa tan biến khương trường sinh nhíu mày hư không tiêu thất tại đại đạo càn nguyên thần tọa lên cơ hồ là đồng thời hắn xuất hiện tại thái hoang một cái góc dãy núi chập trùng rừng tây dậm dạp một đầu màu đen vết nứt treo giữa không trung phía trên dữ tợn kinh dị như một đầu rết khổng lồ hơi hơi vặn vẹo khương trường sinh cẩn thận cảm thụ phát hiện trong này ẩn chứa mạnh mẽ quy tắc chi lực hắn chỉ có thể phân biệt ra không gian quy tắc giống đen như vậy sắc vết nứt thái hoang chỉ ít có bên trên ngàn nơi tất liễu thần tôn phát hiện ta khương trường sinh nhíu mày nghĩ đến hắn thi triển pháp lực mong muốn chữa trị nhưng căn bản làm không được hắn thậm chí không thể dùng côn luân giới hoặc là thiên đình khí vận đi chữa trị hắn không có gấp mà là cảm thụ huyền hoàng đại thiên địa thần võ giới các nơi tín đồ tiếng lòng rất nhanh hắn liền thu tập được rất nhiều tình báo không chỉ là côn luân giới huyền hoàng đại thiên địa thần võ giới các nơi cũng xuất hiện tương tự v ế t nứt không gian khương trường sinh tâm hơi định chỉ cần tất liễu thần tôn cũng không phải là nhầm vào hắn chuyện kia liền có chậm hắn một lần nữa trở lại tử tiêu cung bên trong không cần hắn phân phó thiên đình đã phát giác được không thích hợp thiên đình có rất nhiều pháp bảo bảo hộ nội bộ cũng chưa từng xuất hiện màu đen vết nứt nhưng tứ đại thiên môn bên ngoài đều có thể nhìn thấy màu đen vết nứt thiên đế cầm trong tay x ả nhật thần cung đi vào nam thiên môn bên ngoài một đầu màu đen vết nứt trước mấy trăm tên thiên binh thiên tướng theo sát phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch bạch tôn đứng tại thiên đế sau lưng trầm giọng nói bệ hạ khí vận vô pháp chữa trị tốt nhất đừng tùy tiện tiến vào thiên đế n h u mày trong lòng tràn ngập trước nay chưa có lo lắng cùng lúc đó toàn bộ tu tiên giới cũng chuyển động càng ngày càng nhiều sinh linh phát hiện những cái kia phân bố thiên địa các phe màu đen vết nứt tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đang tại suy tư đối phó tất liễu thần tôn tác chiến phương án sự tình phát triển tình trạng này hắn nhất định phải tùy thời chuẩn bị cùng tất liễu thần tôn chiến đấu là trực tiếp mở lớn vẫn là trước thăm dò đúng lúc này hắn cảm nhận được cái gì tay phải nâng lên một khối cổ ngọc xuất hiện tại trong tay của hắn chính là trước đó mặc vọng chỗ tặng cho đ ạ o tổ tất liễu thần tôn cùng âm dương chi thần đại chiến nhiễu loạn võ đạo trật tự hiện tại hư không liệt phùng trải rộng các phương thiên địa côn lân giới hẳn là cũng có chúng ta không thể ngồi chờ chết cứ thế mãi xuống chúng ta to lớn đạo có thể trở thành võ đạo đại tiếp pháo hôi mặc vọng ngữ khí vô cùng ngưng trọng khó nén sợ hãi cảm xúc. Khương Trường Sinh hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? m ạ c vọng hồi đáp, như là trước đó như vậy, trước liên hợp hư không các phương đại đạo cùng nhau đối kháng tất liễu thần tôn. Ngươi nếu là đáp ứng, ta liền tiếp theo liên hệ mặt khác đại đạo người thừa kế, chờ ta tin tức. Được. đa tạ. Mặc vọng vội vàng chặt đất liên hệ. Này cổ Ngọc đã không phải ban đầu khối kia cổ Ngọc, lần này trao đổi, m ạ c vọng thanh âm đã theo cổ Ngọc bên trong truyền ra, bị mộ linh lạc. Bạch Kỳ nghe được, Bạch Kỳ liền vội vàng hỏi chủ nhân: Các ngươi chuẩn bị đối phó tất liễu thần tôn rồi? Đó không phải là giúp thần võ giới bề b ộ n sao? Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Thần võ giới kẻ địch nhiều lắm, nếu như bọn hắn ngã xuống, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta. Huống hồ côn luân giới đem so võ đạo càng sớm hơn đối mặt tất liễu thần tôn. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là rời đi côn luân giới. Có thể côn luân giới bây giờ đã mở ra, quá nhiều sinh linh ra ngoài. Thiên đình còn cùng các phương thiên địa thành lập quan hệ. Một khi truyền lại đến lại bắt đầu lại từ đầu cũng không thể một mực tránh. Nếu thật là đánh không lại, cái kia chạy trốn vẫn được. Khương Trường Sinh những năm này một mực tại mạnh lên, đơn tính hương hỏa giá trị bản thân, hắn cũng không kém. Coi như đối mặt bì ngạn võ tổ, hắn cũng không phải không nắm chắc chút nào. Hắn đứng dậy bắt đầu chuyển động ngân cốt. Chủ nhân, ngài đây là làm gì? Người kia không phải nói chờ hắn tin tức sao? Bạch Kỳ nháy mắt hỏi. Mộ Linh Lạc cũng nhìn về phía hắn. Không Trường Sinh hồi đáp, chờ tin tức lại là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Ta trước đi thử một lần. Chờ đợi thêm nữa, chờ tất liễu thần tôn đi vào côn luân giới bây giờ khai chiến nữa, đó cũng không phải là chuyện tốt. Chuẩn bị nhiều như vậy đan dược, còn nắm giữ lấy rất nhiều phát bảo. Khương Trường Sinh ánh mắt lấp lánh, trong lòng khó mà khắc chế tâm tình kích động. hắn là không rõ ràng tất liễu thần tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng hắn cũng không rõ ràng chính mình toàn lực chiến đấu khủng bố đến mức nào nhưng có một chút có khả năng khẳng định tất liễu thần tôn không có khả năng mạnh hơn bỉ ngạn võ tổ một cái đại cảnh giới thật mạnh như vậy thần đạo đã sớm san bằng võ đạo tất liễu thần tôn lần này tiến công võ đạo làm sao cần chờ đợi tốt đừng lo lắng tiếp tục tu luyện đi khương trường sinh liếc nhìn mộ linh lạc bạch kỳ nhẹ giọng t r ấ n an nói nói xong hắn lần nữa ngồi xuống tựa ở đại đạo càn nguyên thần t ọ a trên ghế dựa liền người mang tòa cùng nhau tan biến mộ linh lạc đi theo nhắm mắt bắt đầu tu luyện bạch kỳ thì không chịu ngồi yên lập tức chạy ra tử tiêu cung chuẩn bị lại tìm đám võ giả hiểu rõ tất l ỗ u thần tôn tình báo hư không bên trong trải rộng lớn nhỏ không đều màu đen vết nứt màu vàng kim đại đạo không ngừng hướng về phía trước kéo dài tới tất liễu thần tôn t r ô nổi tại trùng trùng điệp điệp thân ảnh phía sau vẫn như cũ như vậy vĩ ngạn thần thánh màu vàng kim đại đạo đột nhiên dừng lại tất liễu thần tôn chậm rãi ngẩng đầu lại tới sao tất liễu thần tôn thanh âm vang lên ngữ khí băng lãnh tiếng nói vừa ra phía trước hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang thi triển phát thiên tượng địa khương trường sinh mặc dù ngồi cũng có vạn t r ư ợ n g cao đại đạo càn nguyên thần t ọ a càng là hùng vĩ bá khí khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên nói trước ngươi không phải nghĩ mời chào ta đại đạo càn nguyên thần t ọ a đã ở vào kích hoạt trạng thái hắn một thân pháp bảo đều là như thế lưu kim âm dương cầu đạo b ả o hơi hơi phiêu động hồng mông thần nguyên khí v ờ n quanh thần t ọ a chung quanh bình tĩnh mà thần bí nguyên lai là ngươi ngươi thuộc về đại kiếp kiếp số vẫn là thuộc về võ đạo tất liễu thần tôn nhẹ giọng cười hỏi ý chào phúng khó mà che giấu đều không là chẳng qua là ngươi uy hiếp đến ta khương trường sinh hồi đáp hắn không có lập tức ra tay, trí dương thần quang cường quang phía dưới, từng kiện từng kiện pháp bảo đã bồng bình dâng lên. trên đùi phải là trảm tiên hồ lô, trái trên đùi là từ kim hồ lô, sơn hải kinh trôi nổi tại trước bộ ngực. tất liễu thần tôn cũng không có lập tức ra tay, chỉ vì nàng nhìn không thấu k h ơ n g trường sinh, trực giác nói cho nàng đối phương tuyệt không phải trước đó những tên kia có thể so sánh, đây cũng là màu vàng kim đại đạo dừng lại nguyên nhân. hai bên đều biết hiểu một trận đại chiến sắp bùng nổ. t h ì ra là thế này h ư không v ô tận bên trong quả nhiên là cường giả như mây nếu như chẳng qua là ngươi một người ngươi không có lý do gì tới ngăn cản bản tôn xem ra ngươi cũng có thứ mà ngươi cần bảo vệ đồ vật vì sao không cùng bản tôn hợp lại là đổ võ đạo tất liễu thần tôn cười lạnh nói nàng một cánh tay chậm rãi nâng lên cường quang bên trong khương trường sinh dáng người hơi lộ ra lưỡi n h ắ c hắn đạm mà hồi đáp nếu là như vậy cùng võ đạo có gì khác biệt cùng quá khứ đại đạo lại có gì khác biệt Ồ, vậy ngươi muốn làm sao thay thế võ đạo? Chẳng lẽ ngươi si tâm vọng tưởng, cho rằng võ đạo chỗ đẩy vạn đạo thế gian có thể trường tồn? Sát lục xác t h ự c khó tránh khỏi, nhưng tận l ự c giảm bớt sát lục mới là chính đạo. Ta muốn là lòng người. Ngây thơ. Tất liễu thần tôn đột nhiên ném ra một đạo quy tắc t r ù m sáng, tốc độ cực nhanh. Khung trường sinh âm thầm kinh hãi, tốc độ thật nhanh, tự mình đối mặt cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị tốt ứng đối. Oanh! quy tắc t r ù m sáng bị hóa thành bằng bạc sương mù tím hồng mông thần nguyên khí ngăn cản sương mù tím rung động phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn trong chốc lát quy tắc t r ù m sáng bắn ra đáng sợ hấp lực điên cuồng hấp thu hồng mông thần nguyên khí khương trường sinh đưa tay nhất chỉ đại thiên chu đạo chỉ một đạo tản ra kim quang khí kình bắn ra trực tiếp đánh gãy quy tắc t r ù m sáng cái kia cỗ đáng sợ hấp lực đi theo tan biến tất liễu thần tôn động d u n g màu trắng hồng quang che đậy hai mắt nhưng vô pháp che đậy ánh mắt của nàng, nàng không có thất kinh, đi qua n g ắ n n g ủ i kinh ngạc về sau, trên khó môi của nàng dương có ý tứ, ngươi có tư cách thành vì bản tôn đối thủ, nhớ kỹ, c h u sát ngươi thần, tên là tất liễu.